Tiếng kêu thảm thiết này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một màng ánh sáng đó che kín cả hai con mắt Không thể thấy rõ hiện tượng thiên địa lúc đó đã bạo phát đến cực hạn Mà nướng theo âm thanh đó là một tiếng hét thê lương thảm vô cùng Phẳng phất như là gặp phải cái gì đau khổ lắm vậy Khi ánh sáng tản đi Mọi người ngẩn đầu nhìn lên Thì thấy một bóng người đứng sừng sững chỗ đó Đó là Lâm Phạm Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Thượng cổ đại yêu hủy thiên diệt địa kia Giờ khắc này dĩ nhiên lại quỳ một chân ở trên đất Giữ tận gầm thét Dùn dễ Người đến cùng đã làm gì đối với ta Thượng cổ đại yêu cảm giác tự thân Giống như là đang xuất hiện biến hóa Loại biến hóa này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ Một luồng ưu thương nhàn nhạt bao phủ nội tâm Đồng thời nâng theo Lấy một cách trận đau đớn Đinh Chúc mừng xoay chuyển càn khôn Kinh nghiệm tăng cầu 100 triệu Đinh Chúc mừng xoay chuyển càn khôn thăng cấp Đẳng cấp level 18 Lâm Phàm không nói gì Về mặt rất là nghiêm nghị Quả nhiên là vẫn có chút miễn cưỡng Bất quá cũng còn tốt chán Hết thầy đều đã thành công Thượng cổ đại yêu Không hồ là thượng cổ đại yêu Dù cho xoay chuyển càn khôn có thể chuyển đổi âm dương Cũng nhận phải trở ngại rất lớn Chẳng qua hiện nay hết thầy đều là đáng giá Hắn chỉ cần nghỉ ngơi Chờ cổ đại yêu triệt đề bị thoát biến Sau đó liền là chân chính bắt đầu rồi Cảm giác gì Lâm Phạm cười yêu ớt mà hỏi. Dùn dế vô liêm sỉ. Ngươi làm cái gì đối với bồn hoàng? Con người thượng cổ đại yêu dữ tợn. Bạo phát ra vẻ hung lệ vô cùng. Một đôi hai con ngươi màu tím vàng phức như là muốn đem Lâm Phạm ngớt trưởng lấy. Không có làm cái gì. Âm Dương chuyển đổi chỉ đạo. Để ngươi trải nghiệm ôn nhu nữ tính. <cười> Nhớ kỹ. Đây chính là miễn phí nhỉ. Lâm Phạm nói ra. Ngươi trong mắt thượng cổ đại yêu lập lề về không dám tin tưởng nhìn được vật hùng hậu trong lũng quần của mình vậy mà lại không ngừng thu nhỏ lại thậm chí yêu khí thuần dương ở trong cơ thể cũng dĩ nhiên đang từ từ chuyển đổi thượng cổ đại yêu mãnh liệt đứng lên hắn không thể chịu đựng nỗi sỉ nhục được này tự mình chính là yêu hoàng chinh chiến vạn cổ thượng cổ có thể nào lại bị như vậy chứ hắn phải đem run rẩy ở trước mắt này hung hăng nghiền ép đến chết thế nhưng trong nhèm mắt một luồng cảm giác đau đớn đột nhiên sông lên não Của cảm giác đau đớn này Làm trên mặt của cổ đại yêu Lộ ra vẻ kinh ngạc Tự mình nắm giữ thân thể bất diệt này Làm sao lại có cảm giác đau đớn được Không thể Tuyệt đối là không thể Chuyện này rốt cuộc đã như thế nào Giờ khắc này mọi người lên tiếng hỏi giò Đối với tình cảnh trước mắt này Cũng là trệt để như mơ Chẳng lẽ lần này thực sự có thể thắng sao Ta thi triển bí pháp Loại bí pháp này lấy linh hồn tự thân để đánh đổi bất quá thượng cổ đại yêu này thực sự là quá mạnh mẽ cũng chỉ là tạo thành một chút thương tổn lâm phàm mở mắt bản lĩnh nói mò cũng là lô hỏa thuần thanh để cho mọi người trận mắt quắc mùng nhưng mà đối với các tông môn khác thì bọn họ ngược lại là tin tưởng vô cùng bọn họ đã cảm thụ qua sức mạnh của thượng cổ đại yêu biết thượng cổ đại yêu này mạnh mẽ không thể tầm thường nhìn thượng cổ đại yêu trước mắt này lâm phàm đặc biệt là suy nghĩ việc triển khai hắc hồ đạo tâm công pháp này từ sau khi học được thì không có được lên cấp qua. Nếu như hắn nắm thượng cổ đại yêu này luyện tập, thì việc có thể lên cấp là sẽ không thành vấn đề. Chỉ là lấy tình huống trước mắt này, xem ra là chuyện không thể nào rồi. Người bình thường sau khi chúng xoay chuyển càn khôn, tuyệt đối không có một chút sức chiến đấu nào. Nhưng mà thượng cổ đại yêu này lại có thể giáng chúng đỡ, hiển nhiên là do uy lực xoay chuyển càn khôn còn chưa có đủ. Nếu xoay chuyển càn khôn lên cấp, thượng cổ đại yêu tuyệt đối sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng coi như mất đi sức chiến đấu. Thì nhóm người mình dù cho có hết các thủ đoạn Cũng tuyệt đối không thể giết chết hắn được Thân thể thượng cổ đại yêu đã đạt đến một loại trạng thái đỉnh cao Tuyệt không phải là tu vi bọn họ bây giờ Có khả năng giết chết Biến hóa Rốt cục biến hóa Thời khắc này Lâm phàm nhìn thấy nơi ít hầu thượng cổ đại yêu Hầu kết đang nổi ra Đột nhiên rụt xuống Cái khuôn mặt uy nghiêm kia Ở trong những mắt biến thành nhu hòa đi rất nhiều Không thể Tuyệt đối không thể tiếng kêu thảm thiết từ thượng cổ đại yêu lần thứ hai truyền tới khi phát hiện trạng thái bản thân lúc này thượng cổ đại yêu cũng không cái nào có thể nhịn được đối với hắn mà nói đây là một loại sỉ nhục lâm Phàm hơi nước mắt nhìn mọi người sau lưng khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười cợt nhả nhất thời lâm phạm giang hai cánh tay ra một luồng sức mạnh phảng phất như là muốn tiêu hao hết tất cả đột nhiên bạo phát người muốn làm gì đám người yến tông chủ cảm giác được luồng hơi thở này Sắc mặt trong nhắm mắt biến đổi Tông Chủ Thượng Cổ đã yêu là đồ vật từ Thượng Cổ cường độ thân thể đã vượt qua phía trên thế giới này Biện pháp tầm thường căn bản là không thể giết chết Vì an nguy của Đông Ninh Châu Ta định phải đánh bạc tất cả Triển khai một môn công pháp kinh khủng triệt đề Để có thể chân áp được hắn Trên mặt Lâm Phạm lộ ra vẻ mặt kiên nghị Oanh một tiếng Nhất thời tự thân Lâm Phạm Bạo phát ra lực lượng vô tận Nguồn sức mạnh kia chính là sinh mệnh lực lượng Cái sức sống bàng bạc đang không ngừng trôi đi Đối với bọn họ Người Yến Tông Chùa mà nói Bọn họ hoàn toàn là có thể cảm nhận được cỗ sức sống này Lâm Phạm Không nên vọng động Chúng ta có thể cùng nhau gánh chịu mà Yến Tông chủ biết được sức sống là đại diện cho cái gì Đó chính là chỗ tinh hoa nhất của con người Nếu như tiêu hao hết sức sống Vậy thì thực sự là không thể cứu nổi Vô dụng thôi Sự kinh khủng của công pháp thần bí này Chỉ có một mình ta gánh chịu nổi Các người là không giúp được ta Lâm Phạm lắc lắc đầu Trong mắt lập đè một tia giả hoạt Phốc một tiếng Trong trước mắt Lâm Phạm liền nuôi mấy ngụm máu tươi Những cái máu tươi kia bay lả tà trong hư không tùy biến thành cho bụi Mà trong mắt của mọi người phảng phất như là Lâm Phạm cuối cùng cũng sẽ giống như vậy Mặt trật đều hóa thành hư vô Không ý tới đời này Lại có thể nhìn được người đại nghĩa như vậy Đúng vậy Trước đây còn cho rằng Thánh tống không đủ để nắm giữ Cái tên gọi đệ nhất Tổng môn Bây giờ xem ra Môn hạ đệ tử Tông Môn chúng ta Còn cách biệt nhiều lắm Tông Chủ Các người không cần ngăn trở Tất cả những thứ này không thể ngăn cản Bằng không đợi cái thượng cổ đại yêu kia khôi phục lại như cũ Tất cả mọi người đều sẽ chết Âm thanh của Lâm phàm hơi có chút khàn khàn Thậm chí đã ôm ấp tử ý Đám người Yến Tông Chủ Nhìn thân thể Lâm phàm gầy yếu kia Thì trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang Hắn làm Tông Chủ Cuối cùng lại vẫn cần nhờ đệ tử Tông Môn Tất cả những thứ này Để cho người ta khó chịu cỡ nào chứ Cuối cùng vẫn là tự mình Quá nhỏ yếu Sôi thúc Tông Hận Thiên nhìn hình ảnh trước mắt Cũng chệt để khóc ra giật cuồng kỳ nắm chặt nắm đấm Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng Tông Chủ Ta có một hy vọng Chính là đông linh châu có thể thái bình Tất cả những thứ này Có như là hy sinh đi tính mạng của ta Thì cũng rất không tiếc Đáng tiếc Sau này liền không thể làm bạn của Tông môn Không thể nhìn những nụ cười Của những đệ tử trong Tông môn Lâm Phàm thừa ra một tiếng, để người người thương cảm, khiến lòng người thương tâm. Đám người yến tông chủ nghe những câu hỏi này, trong lòng phảng phất như là đồ vật gì ngăn chặn vậy, hô hấp đều biến hóa có chút khó khăn lên. Thái thượng trưởng lão Vu Nhai nắm chặt bàn tay già nua, hắn biết tất cả những thứ này cũng không thể ngăn trở được. Thượng cổ đại yêu nhất định phải diệt, mà Lâm Phàm có thể thực sự chết, chết đi. Sẽ không, thánh tông sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ người. Tông chủ Vu Nhai khẩn cầu Ngài. Chờ sau khi tất cả những thứ này đều kết thúc Vì hắn mà xây dựng tòa thế đàn linh tượng thứ hai Sừng sững ngoại đại điện tông môn Để cho tông môn đời đời chìm gỡ Vô nhai nói ra Yến tông chủ gật gật đầu Tế thiên linh tượng Thánh tông chưa có một tòa Đó là khai tông tổ sư Mà bây giờ vì lâm phàm Mà xây dựng thêm một tòa nữa sừng sững ngoài đại điện Đó là quyết định chưa từng có bao giờ Lâm Phàm liên tục ói ra mấy ngụm máu tươi. Vừa nghe những lời này thì trong lòng nhất thời mừng như điên. Tế Thiên Linh Thự, đây chính là vinh dự chí cao vô thượng, thậm chí là chuyện tốt tuyệt đối không thể xuất hiện. Bất luận tông môn gì, đều chỉ sẽ có một tòa Tế Thiên Linh Thự. Tông chủ, ta diễn kịch thì tự nhiên phải diễn đủ. Lâm Phàm cũng cảm động không biết nên nói những gì, sau đó hơi quay đầu truyền âm thanh đứt đoạn. Tông chủ, cái thực không đáng và Tôn hầu gục gắc tổng môn. "Ta, Đoàn Vũ Nghiệp đời này không phục người nào hơn ngươi. Ngươi là chúa cứu thế đông Liên Châu, vật liệu thế thiên linh dược, Thái Võ Tông ta đồng ý lấy ra 1/3 bảo bối. Phong Thiên Tông ta mặc dù cùng với Thánh Tông không có hợp, nhưng về sau lần này, Phong Thiên Tông sẽ lấy ra 1/3 bảo bối. Còn có Huyền Dương Tông, Thái Nhất môn, Bốn Lôi Tông cũng đồng ý. 30 tông môn hàng đầu, 1/3 bảo bối." Lâm Phạm giờ khác này Lần thứ hai phun mạnh mấy ngụm máu tươi Nhưng lần này không phải là vì nhuộm đẫm tình cảnh Mà là Lâm Phạm đã triệt đệ bị chấn kinh Vật liệu xây dựng tế đàn linh tượng cực kỳ nghiêm ngặt Sử dụng vật liệu đều là bảo bối trần quý Già phút này có nhiều tông môn công hiến như vậy Thì linh tượng chính mình phải bá đạo cỡ nào chưa Không dám nghĩ Lần này có thể Lâm Phạm thực sự không dám nghĩ Thế nhưng vô luận như thế nào Hắn đều muốn hỏi rõ ràng một chuyện Cảm tạ các vị Đời này không tiếc Bất quá tông trù Sau khi ta chết đi Có thể hay không trong vòng 10 ngày Dựng thành Đem thi thể của ta thả lên trên tế thêm linh tượng Như vậy ta liền cảm giác được mình như còn sống ở trong tông môn Lâm Phạm trơ mắt nhìn Yến tông Chủ. Được Yến tông trù thương cảm gật đầu Nhận đầu hồi đáp như vậy Lâm Phạm vung đầu một cái Mẹ nó lần này thực sự là kiếm lời rồi Thượng cô đại yêu Tiểu ra điều mạng với ngươi Lại phun mạnh ra mấy cơn máu Lần này thì kích động muốn thổ huyết Lâm Phạm ngước nhìn lên hư không Tự thân phảng phất như là nhận được thăng hoa Tiểu kê bị Lâm Phạm lấy ra từ trong túi đào lưng Một người một gà lướt nhau một cái Không nói không giao lưu một tiếng nào Thế nhưng lại đều gật gật đầu Phảng phất như đã cảm giác được trong lòng Không cần ngôn ngữ gì thì cũng có thể biết ý nghĩ của song phương Tông chủ Đây là tiểu kê sùng vật của ta Nếu như ta chết rồi Hắn liền giao cho ngươi Cố gắng đối đãi với hắn. Lâm Phạm đem tiểu kê ném tới. Tiểu kê giờ khác này trong mắt lập lè. Tâm ý không muốn cẩn thận một bước đi. Cuối cùng cũng đi tới bên người của Yến Tông Chủ. Đầu nhỏ vùi sâu trong lòng ngực Yến Tông Chủ. Thân thể hơi run dày. phảng phất như là rất không muốn đợi lát nữa một màn phát sinh. Yên tâm đi. Yến Tông Chủ kiên định nói ra. Đây là việc trước khi Lâm Trung ký thác. Vô luận như thế nào đều là phải làm được. Dùn dễ Người dám làm việc đại nghịch bất đạo bậc này đối với bồn hoàng sao Bồn hoàng muốn giết người Thượng cổ đại yêu điên lên hai mắt màu tím hung lệ Bốc cháy một đoạn Liệt diễm nồng đậm phảng phất như là muốn đốt cháy vạn vật vậy <cười> Thượng cổ đại yêu Người làm nhiều việc ác Hôm nay tiểu gia liền phải vĩnh viễn đem người trấn áp Chết để biến thành cho bụi Đã từng có cái nghịch thiên tri vật Nó chính tận thiên hạ Bảo vây tất cả thế gian Chống đối tất cả tà ma sầm lấn. Ngày tên tuổi của nó. Có chiến tích kiêu ngạo. Vô số người thèm muốn. Nhưng không nắm giữ được. Mà chỉ có nó mới là đồ vật thay thế vô số suy nghĩ của nam tính. Nhiễm máu thiên hạ. Gánh chịu mọi dư bẩn. Hôm nay tiểu gia đình muốn để cho nó tái hiện thiên địa. Đi ra đi. Thất độ không gian. Trong trước mắt. Thiên địa lay động. Phẳng phất tại nơi đó. Ở bên trong vô tận hư không. Có một con giã thú hùng mãnh sắp đột phá lao tù Trà kiếm bầu trời Nó giống như là một chiếc thuyền Toàn thân trắng như tuyết Hai cánh mở ra Khi tức lâm phàm Giờ khắc này cũng ở trong nhé mắt Đạt đến trạng thái đỉnh cao Sinh mệnh được lượng vô cùng vô tận Truyền vào bên trong thất độ không gian Một ánh sáng chói mắt Lấp lóe ở trong hư không Đó là cái gì? Sức mạnh gì mà để mọi người phải run như cầy sấy Thực sự là quá cường đại mà Đây là cái thần ký gì vậy? phảng phất như là hút tâm thần của người ta Giờ khắc này Mọi người đưa mắt ngưng tụ về phía bên trong hư không Cái kia xem chỉ giống như là vật vô thường Thế nhưng phóng tầm mắt ra Lại làm cho người ta sợ hãi Dùn dế Người cho rằng loại đồ chơi này Có thể trấn áp buồn hoàng sao Người đây đã đắm đầm mơ rồi Nguyên bản âm thanh thượng cổ đại yêu rất hùng hậu Nhưng bây giờ lại biến hóa sắc bén không ít Ngược lại Là làm cho mọi người rất lúng túng Người chưa có nói chuyện Người không có cảm giác thanh âm của ta rất nghe khó nghe sao Lâm Phạm một tay chỉ vào thượng cổ đại yêu Phun mạnh nói Đồng thời đối với thần khí thất độ không gian Lâm Phạm rất là thỏa mãn Quả nhiên là có thể Chỉ là thần khí lần này dùng hết liền triệt để không còn nữa Lần sau có luyện chế thì cũng không có thể luyện ra được nữa rồi Thiên thời địa lợi nhân hòa Còn có vận khí Mấy cái dạng này thiếu một thứ liền không có được Vô liêm sỉ Thượng cổ đại yêu Thiện quá hóa giận Giáng dấp bây giờ hoàn toàn chính là một loại nhục nhã hắn chính là tồn tại vô thượng trinh chiến vạn cổ lại bị run rẩy này lấy phương pháp thần bí cải biến giới tính bản thân vậy làm sao có thể chịu được thất độ không gian lên cho ta lâm phàm không muốn nói nhiều vùng tay áo một cái khí tức toàn thân cường hãn đâm phá thiên địa thất độ không gian hướng thẳng về đũng quần thượng cổ đại yêu bay đi phảng phất như là ở nơi đó mới là nơi trở về của nó <cười> diệt cho ta Thượng Cổ Đại Yêu tức giận hừ một tiếng, một quyền đập vỡ tan thiên địa. Đột nhiên, đánh về phía đồ vật quái dị kìa. Trong một chớp mắt, một trận ánh sáng lấp léo lên. Thất độ không gian trong nghe mắt nên biến mất ở phía dưới một quyền kia. Mà khi thời điểm xuất hiện thì nó đã xuyên thấu đúng quần của Thượng Cổ Đại Yêu. Oanh một tiếng. Thất độ không gian đột nhiên bạo phát ra một lực lượng vô tận. Các thần khí thất độ không gian lúc trước chỉ lớn bằng cỡ lòng bàn tay bỗng nhiên lớn lên lâm phàm giờ khắc này cũng trận mắt há hốc mồm nhìn tất cả những thứ này hắn không hề biết uy lực của thất độ không gian là như thế nào thế nhưng căn cứ theo hệ thống giới thiệu thất độ không gian không nhìn tu vi không nhìn tất cả thuấn sát chúng sinh bằng huyết mà chết đây là cái gì thượng cổ đại yêu giờ khắc này hoảng sợ dũng giận cái đồ vật quái dị kia lớn lên dĩ nhiên là dán chặt đến đúng quần của chính mình từng tia từng tia chân bóng quấn lẫn hai bên đường Như là cái ma tính gì đó Đang kể sát từ đó vậy Cút cho bồn hoang Bàn tay thượng cổ đại yêu Quấn quanh thượng cổ yêu khí gắt gào lôi Thất độ không dàn ra Thế nhưng Mặc kệ là thượng cổ đại yêu có dùng sức khỏe lớn đến đâu Thì cái thất độ không gian kia vẫn như cũ Không hề nhúc nhích. Vui liêm gì? Người đến cùng là làm gì với đối với bồn hoang Thượng cổ đại yêu trong nhé mắt Có loại cảm giác xấu Loại dự cảm này gặp phải chính là khi tử vong Không có làm gì Chỉ để ngươi rõ ràng Thế giới này không phải là địa phương ngươi có thể cản trở Lâm phàm lạnh nhạt nói Sau đó Phàng Phất như đã dùng hết khí lực toàn thân Hút cho ta Oanh một tiếng Ở một thời khắc nói Lâm phàm rơi xuống nó Một màn phát sinh nên để mọi người hoảng sợ Cái thất độ không gian kia Phàng Phất chứa vô tận sức hút vậy Như là từ nơi sâu xa Trong một đường sức mạnh vĩ đại gia trì Ở trên thân thất độ không gian Màu đỏ chiếu sáng rực thiên điểm Không Đây là cái gì? Thượng Cổ Đại Yêu hoàng sợ phát hiện Yêu huyết trong cơ thể mình không ngừng lăn đột Phẳng phất đang sôi trào lên Mà càng làm cho nó hoàng sợ hơn là Cái huyết dịch xôi trào đó Nhất thời lại như văn xuôi trôi chảy Bị cái kỳ vật quái kia hấp thu Không! Trong nháy mắt Thân thể Thượng Cổ Đại Yêu cao lớn kia Không ngừng khô héo Đồng thời hồng quang đầy trời Chọc mù tất cả hai mắt mọi người Lâm Phạm nhìn mọi người một cái Phát hiện mọi người không nhìn thấy được tình huống bên trong Thì lên vung tay áo một cái Đem thi thể cổ đại yêu thu hồi vào trong túi đeo lưng Khủng bố như vậy Thực sự là quá kinh khủng Thần khí thất độ không gian Vậy mà lại mạnh mẽ như thế Trong nhà mắt điền đem cổ đại yêu thuần sát Thần khí bậc này Có thể nói là nghịch thiên. Đinh Chúc mừng giết được thượng cổ đại yêu Kinh nghiệm tăng cường 60 tỷ Đinh Tu vi tăng lên Giờ khắc này không phải là thời điểm quan tâm những thứ này Căn cứ vào kịch bản lúc trước, tự mình phải chết nha. Khi tức đã nội liễm, trái tim ngừng đập. Lâm Phàm hai mắt lật một cái, triệt để chuyển sang chế độ giả chết. Hồng quang tiêu tan, thị giác mọi người liền khôi phục. Bọn họ hiện tại hồi hộp hồ muốn chết, đến cùng là thế nào rồi? Khi lúc ấy rõ được hình ảnh trước mắt, mọi người đều chần để đề chấn kinh. Cái thượng cổ đại yêu cao vút trong mây, hùng uy tuyệt thế, triệt để đã biến mất không thấy đâu. Đồng thời một bóng người đột nhiên ngã ở trên mặt đất lâm phàm xử thúc tông chủ mọi người trong thánh tông vội vàng chạy tới tông chủ những tông môn khác cũng cùng một vẻ trầm trọng đi theo phía sau mọi người ở thánh tông thấy bóng người kia ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích tâm tình từng người từng người liền vô cùng bi thương yến tông chủ vội vã tiến lên kiểm tra cuối cùng lắc lắc đầu diệt cung kỳ quỳ rạp trước mặt của lâm phàm cúi đầu vẻ mặt bi thương cực kỳ tông chủ ngươi làm sao lại bỏ bọn ta Hắn không ý tới kết quả cuối cùng lại xảy ra như thế này. Tiểu Kê một mực ở trong lồng ngực Yến tông chủ, đột nhiên nhảy lên đi tới bên người Lâm Phàm, hai cánh mở ra, đầy đầy thân thể của Lâm Phàm. Ánh mắt của Tiểu Kê tràn đầy vẻ bi thương, sau đó kêu to một tiếng, trong miệng gà sắc bén liền chảy ra một tia máu tươi, trong nhắm mắt không nhúc nhích ngã xuống trong lòng ngực của Lâm Phàm. Đối với Tiểu Kê mà nói, hắn biết là đại ca đang giả chết, thế nhưng lấy sự thông minh của Tiểu Kê xem ra, lão đại khẳng định Là có ích lợi gì Nên mới đi giả chết Thân làm tiểu đệ Làm sao có thể không dính một chút chứ? Nếu lão đại là giả chết Vậy thì tiểu kê cũng giả chết nốt Thái thượng trưởng lão vô nhai biến sắc Lập tức lên phía trước kiểm tra Tâm mạch đứt đoạn Chết rồi Trong lòng vô nhai cũng đau buồn vô cùng Hắn không nghĩ tới thế gian đã có sùng vật dạng này Đây là một đầu sùng vật Có tình có nghĩa Cái này có lẽ cũng là kết quả tốt nhất cho nó Yên tâm chủ Việc này đã nhất định Yên tâm Các tổng môn chúng ta tuyệt đối sẽ hoàn thành lời thề Đế thiên linh tượng Nhất định phải kiến tạo Hơn nữa còn phải kiến tạo to lớn nhất Vậy thì Chúng ta sẽ trở về chuẩn bị Thời khắc này trong thiên địa Một mảnh thanh minh Tuy nói thượng cổ đại yêu đã bị tiêu diệt Thế nhưng lòng của mọi người Vào đúng lúc này lại đột nhiên Ngột ngạt tinh cực điểm Lỗ viêm một mực đứng ở bên đó Chắp tay trước ngực cúi đầu thi thầm vài tiếng Tông Hận Thiên cũng rơi lệ đầy mặt, sư thúc là người tốt như vậy, dĩ nhiên là cứ thế mà chết đi. Thiên địa thể lương. một trận chiến lần này tuy nói là không chết bao nhiêu người, nhưng đối với thánh tông mà nói lại là chết một người cực kỳ trọng yếu. Yến tông chủ thở dài một tiếng, sắc mặt vàng vọt như là già yếu đi rất nhiều. Vung tay áo một cái, một bộ quan tài đá lưu quang chuyển động xuất hiện trước mặt. Nguyên bản Đây là ta vì chính mình mà chuẩn bị một bộ thủy tinh quan tài đá này. Lại không nghĩ rằng... Yến Tông Chủ lắc lắc đầu, lộ vẻ thương cảm. Thượng Cổ Đại Yêu bị chấn áp. Thế nhưng đối với Thánh Tông mà nói, Đó cũng không phải là chuyện gì có thể vui. Yến Tông Chủ nhìn Lâm phàm lặng lặng nằm trong quan tài đá thủy tinh. Mặt mũi tái nhật, không khỏi lâu khoe mắt một cái. Tại sao lại có một loại cảm giác muốn khóc? Dịch cùng kỳ cúi đầu, Lên trước đem quan tài thủy tinh khiêng ở sau lưng hai cái sợi quy tắc quấn quanh quan tài thủy tinh, đem nó ở trên thần, đem quan tài thủy tinh vào trong nhẫn chứa đồ đi. Yến tông chủ nói ra, dây cung kỳ lắc lắc đầu, không được, tông chủ hắn không thích khắc ám, ta thân là đệ tử, lẽ ra nên mang đi di thể của tông chủ trở lại tông môn. Yến tông chủ không nói gì thêm, vùng tại áo một cái, xe rách hư không, dẫn dắt các đệ tử đi xuyên qua hư không, còn những chiến thuyền đó. Đã sớm trong chiến đấu cùng thượng cổ đại yêu Hư hao cả rồi Lâm phàm nằm trong quan tài đá thủy tinh Cho mày Tiểu kê cái tên này làm sao lại Cũng giả bổ chết đi vậy Bất quá nghĩ đến tính cách của tiểu kê cùng mình cũng tương tự Thì cũng liền hiểu ra Khẳng định là tiểu kê biết có chỗ tốt Cho nên mới muốn trôn cùng chém giết thượng cổ đại yêu Kinh nghiệm đạt được quả thực là Đạt đến một mức độ để cho người ta hoảng sợ Đầy đủ 60 tỷ Đây quả thực là kinh nghiệm khổng lồ chưa bao giờ nghĩ tới Đại thiên vị cấp trung Đại thiên vị cấp cao Đại thiên vị đại viên mãn Thiên địa bình phong ở dưới kinh nghiệm khổng lồ trùng kích vào trong một nháy mắt phá diệt Những cách thiên địa bình phong hạn chế tù vi vô số võ giả đông lên châu Phía trước hệ thống trùng kích đều nháy mắt bị tan rã Trong trước mắt Lâm Phạm phản phất như tiến nhập một cái cảnh giới rất là nguy hiểm Từ nơi sâu xa Một tòa môn hộ nguy nga Phong tỏa thiên địa Lâm Phạm phiêu phù ở trong cánh cửa trước mặt này Chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đẩy một cái Cánh cửa kia ầm ầm mở ra Đây là một phương thiên điện hoàn toàn mới Cảnh giới mới Dần dần, thần thức lâm phàm lạc lối Ở bên trong tòa môn hộ kia Tình khí thần vào đúng lúc này Cũng bồng bềnh thuận theo rời đi Tiến nhập vào bên trong một loại cảnh giới không thể nói rõ Thánh Tông Vô số đệ tử thu hộ Tông Môn Thượng cổ đã yêu dáng lâm thế gian Bọn họ đều biết tin thức để cho hoàng sợ này tông chủ xuất thỉnh toàn bộ trưởng lão tông môn đi nghênh địch sinh tử không rõ đặc biệt là thời gian tông chủ rời đi lời nói dặn dò bọn hắn đặc biệt giống như là bản giao hộ sự vậy làm sao để bọn hắn không lo lắng mà ngay tại lúc này hư không chậm rãi xuất hiện một cơn chấn động trước mắt bức thành mà vô số đệ tử đang sửa chữa tản mắt ra gần sống càng nhìn càng mắt khát vọng nhìn về phía bên trong hư không bọn họ hy vọng tất cả mọi người có thể bình an trở về bọn họ hy vọng Có thể nghe được cái tin tức phấn chấn lòng người. Thượng cổ đại yêu. Bị trần áp. Tuy nói tất cả mọi người trong lòng đều có hy vọng này. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng sợ sệt. Từ khi khe hở hư không kia. Chỉ đi vẹn vẹn mười mấy người. Đó là Tông Chủ. Tông Chủ không có việc gì. Là vô nhai Thái Thượng Trường Lão. Là nữ Minh Dương Thái Thượng Trường Lão. Thánh Tông Đệ Tử. Nhìn từng người từng người. Tâm tình từ từ phấn khởi lên. Đường nhìn phong chủ già Lam Phong Mộ băng yên Nắm chặt song trường Thời gian tông chủ dẫn dắt các trường lão rời đi Đã cùng với nàng bàn giao hậu sự tông một Đối với nàng mà nói Những lời này căn bản cũng không cần bàn giao Nếu như thượng cổ đại yêu chứ bị diệt trừ Thì ai cũng không trốn được vận mệnh sau cùng Tối đa Cũng chỉ là chết sớm Hoặc là chết muộn hơn Ồ Lúc này các đệ tử thánh tông phát hiện sự tình không đúng Người trở về tuy một cái cũng không thiếu Thế nhưng là tại sao sắc mặt của Tông Chủ bọn họ lại dị thường trầm thấp? Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Bọn Trương Nhị Cầu nhìn thấy Diệt Cùng Kỳ Bình An trở về cũng chuyển đề thờ phào nhảy đóm. Nguyên bản bọn họ không có hy vọng Diệt Cùng Kỳ tham gia hành động lần này, dù sao cũng là quá nguy hiểm. Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ không có nghe lời ấy, mà là tùy tùng theo bước chân của Yến Tông Chủ, cộng đồng xuất trình. Có thể Bình An trở về, việc thì là vạn phúc. Trương Nhị Cầu cảm thán nói, chỉ là để Trương Nhị Cầu nghi ngờ chính là thế sau diệt cùng thì làm sao lại cộng lấy một bộ quan tài? Sau khi đám người yến tông chủ rời xuống hết, chúng đệ tử kích động về lại. Tông chủ, thượng cổ đại yêu đã bị tiêu diệt sao? Chúng đệ tử mau đợi hỏi. Đúng vậy. Yến tông chủ gật gật đầu. Chúng đệ tử vừa nghe thì từng người từng người kích động, như là trong chớp mắt bọn họ phát hiện đám người tông chủ chẳng những không có lộ ra nụ cười. Mà đều là một vẻ mặt trầm thấp. Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra khác nữa. Lại, Hoặc là vị trưởng lão nào, Bị chết chận. Nhưng mọi người tinh tế nhìn một ven, Tuy nói có mấy vị thái thượng trưởng lão bị thương, Thế nhưng cũng không hề có cái gì đó đáng lo. Nhưng sao, Đáng người tông chủ lại phải như vậy. Sư đệ, Cho vậy là tốt rồi. đám người cho nhị cầu đi tới bên người diệt cùng kỳ, Vỗ vai nói ra. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? thượng cổ đại yêu đã bị tiêu diệt, tại sao vẫn không vui như vậy? trương nhị cầu nghi ngờ hỏi. diệt sư đệ tuy rằng vẫn luôn lạnh như băng, thế nhưng cũng không có quá biểu độ về thương cảm bậc này. thế nào, quan tài này là cái gì? trương nhị cầu giờ khắc này đầu óc mơ hồ, không biết đây là giúp cuộc đang món đồ gì. trong lòng thiên vũ cũng hiếu kỳ, bởi vì bởi vậy hướng vào trong quan tài thủy tinh nhìn một cái. Chỉ là thời điểm nhìn một cái này Chính là triệt để ngốc trẻ đại, đại sư Huynh Thân hình thiên vũ có chút mất ổn Thanh âm run hôn Sao thế Trương Nhị Cầu về mặt vô cùng nghi hoặc Thiên vũ sư đệ sao vậy Chẳng đã nhìn thấy đồ vật gì ghê gớm lắm sao Trương Nhị Cầu đi lên trước Đi tới bên người của thiên vũ sư đệ mấy lần Thế nhưng thiên vũ sư đệ cũng không hề nụ dích Sau đó ánh mắt nhìn về phía quan tài thủy tinh chính là lúc dư quang nhìn thấy tình huống trong quan tài đá. trương nhị cầu lập tức ngồi sập xuống đất run rẩy đưa tay ra nguyên bản khuôn mặt hồng hào đột nhiên biến đành cực kỳ trắng bệch Tống. tông chủ trương nhị cầu không dám tin vào mắt mình sau đó đột nhiên đứng lên nhào tới bên quan tài đá tê tâm liệt phế gào thét tông chủ bên trong quan tài đá lâm phạm lặng lặng nằm nơi đó tiểu kê nằm bên người Mà giờ khắc này Lâm Phạm đã chìm vào đến cái nơi sâu xa kia Đối với tình huống ngoại giới Hoàn toàn không biết Diệt Cùng Kỳ Chuyện này xuất cục là như thế nào Trương Nhị Cầu nắm cổ áo của Diệt Cùng Kỳ Tức giận gầm thét Hắn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy Tông chủ mà mấy tháng này không gặp Mà lần thứ hai nhìn thấy chính là chỉ có thế này Có cái thi thể lạnh lẽo như băng của người Vì trấn áp Thượng cổ đại yêu Tông chủ Đã cùng hắn đồng quy vô thật Giải cùng kỳ nắm chặt hai tay nói ra Phốc một tiếng Trong những cầu giờ khắc này nghe được Nhất thời phun một cụm máu tươi Phản phất như là Bị đánh một phen thật mạnh Chuyện này sao có khả năng Tông chủ đã chết Mà nếu như Lâm Phạm hiện tại có ý thức Tuyệt đối sẽ lại như mơ mất Lần này không nghĩ tới là Đùa hơi lớn rồi Chẳng lẽ chính mình trong lòng bọn họ Thực sự là trọng yếu như vậy Vô danh phong Cung tỷ tỷ Cái quái thú kia Nó bị tiêu diệt rong Chị Kiều nằm trong lồng ngực của cung băng dạ Tùy cho cung băng dạ Trải lên bím tóc Bên trên gương mặt trẻ con non nớt Đỏ bừng từng biểu hiện ra mặt vẻ trầm trọng Vẻ mặt này xuất hiện ở trên thân một đứa nhỏ Ngược lại Có thể để mọi người không biết là nên khóc hay cười Số tuổi nho nhỏ Làm sao lại có nhiều như vậy biểu cảm sâu muộn đấy Phong sư hình, người đang bận biểu cái gì đấy? Chị Kiều nhìn Phùng Bất Giác đi tới đi lui, cũng hiếu kỳ mà hỏi Tiểu sư muội, tại đây đang chuẩn bị cơm nước, đón gió cho diệt sư đệ mà Phùng Bất Giác cười nói Cung băng dạ nhìn tất cả trước mắt, đúng là khẽ thở dài một tiếng Chỉ hy vọng hết thầy, đều là bình an vô sự Phùng Bất Giác cực kỳ kỳ thực ở trong lòng, cũng không có bình thản như hiện biểu hiện Nội tâm cũng chỉ mang theo vẻ mong đợi mà thôi Trì Kiều, ngày hôm nay muốn làm bím tóc thành cái gì? Cung băng dạ cười hỏi. Trì Kiều nghĩ một đát. Ta muốn bím tóc ưa nhìn nhất. Được rồi. Cung băng dạ cười cợt, lược xẹt qua tóc dài mịn màng của Trì Kiều một cái. Hai tay tinh xảo vì đó bệnh nên bím tóc đặc biệt. Nàng đến Thánh Tông cũng được thời gian rất lâu rồi. Gia tộc cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Mà nàng đối với nơi này chính là càng thêm yêu thích. Nơi này không có nhiều người lừa gặt ta như vậy. Đồng thời còn tràn đầy ấm áp. Cung băng giả nghĩ đến tiếp qua một chút thời gian Hay là có thể bỏ đi vị trí tộc trường gia tộc Để người trong gia tộc đảm nhiệm Bây giờ cung băng giả đã nghĩ rất rõ ràng Có phải chính là dòng chính không quan trọng rồi Chỉ cần có thể đem tinh thần gia tộc truyền thừa tiếp Thì mọi thứ đều có thể Cùng với người kia Cung băng giả cũng chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy Càng tiếp xúc nhiều Càng đã cảm giác được sự tranh lệch căn bản Hồng câu không thể vượt qua được. Làm bạn ở bên người Chỉ Kiều cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Đại sư Huynh, còn có Diệt Sư Đệ bọn họ trở về rồi. Lúc này Chỉ Kiều nằm trên ngực Cung Bang Dạ nhìn thấy người từ phương xa tới. Trong mắt lập lè mừng rỡ. Cung Bang Dạ giờ khác này cũng thở vào nhẹ nhõm, Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Diệt Sư Đệ, giúp cuộc bình an trở về. Phùng Bất Giác kích động lên trước còn thời gian này hắn vô cùng lo lắng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. thế nhưng bây giờ nhìn thấy người bình an trở về, phùng bất giác cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. bây giờ diệt cung ký đã là cao thủ đại nhất vô danh phong, ngoại trừ tông chủ còn có một ít sự tình cùng cũng vẫn luôn cùng với diệt sư đệ chống đỡ. điều này làm cho người làm sư huynh như phùng bất giác cảm giác rất lúng túng. bất quá đều là người một nhà, có những chuyện này cũng không có gì, chỉ cần bình an vậy là vui vẻ nhất rồi. Sư đệ Lần này sư huynh tự mình xuống bếp Cố ý chuẩn bị cho người một bàn tiệc lớn phong phú đấy Phùng bốn giác tay cầm dao mổ lợn Cười rất hài lòng Ồ Các người đây là thế nào Sao từng người đều tinh thần không tốt vậy Sao vậy Cung băng giả ôm chỉ kiều Cười nhợt nhạt Khi nhìn thấy thần sắc diệt cùng kỳ cùng bọn họ Trong lòng cung băng giả có một loại dự cảm không tốt phảng phất như là có chuyện gì lớn xảy ra Cung tỷ tỷ Tay của người sao lại run lên Chị Kiều manh manh nhìn cung băng Dạ, À không có gì Cung băng Dạ cười yếu ớt một tiếng Liên tục trải lên mái tóc cho chị Kiều Bệnh thành bím tóc đẹp nhất Trong nhị cầu sắc mặt tái nhợt nhìn phùng bắt giác Môi khẽ run khàn khàn nói ra Tông chủ Hắn chết Đám người phùng bắt giác run lên vẻ mặt tối sầm lại Yến Tông chủ chết rồi sao Bọn hắn sinh sống trên vô danh phong Yến Tông Chủ đối với bọn họ không thể Cũng giúp đỡ bọn hắn rất nhiều Thế nhưng bây giờ ngay Yến Tông Chủ chết đi Thì đối với vùng bất giác bọn họ Cũng không phải là một sự tình khiến cho lòng người đau khổ Không phải Yến Tông Chủ Châu Nhị Cầu hí lên nói Sau đó không nhịn được quất lệ mũi lau khỏe mắt Nước mắt rơi như nước suối vậy Mãnh liệt tùy ý Không phải Yến Tông Chủ Vậy vậy thì Trong chớp mắt vẻ mặt vùng bất giác biến đổi toàn thân run lên, dao bổ lận trong tay nhất thời rơi trên mặt đất, nàng đang vàng lên sắc mặt phụ bát giác trắng bệch, sau đó thân thể khom xuống, đèm dao bổ lận cầm lên, thế nhưng hai tay run rẩy như kia, phẳng phất đã mất đã hiểu ra chuyện gì, thế nhưng vẫn mạnh mẽ chấn định như cũ. đại sư huynh, ngươi đừng nói đùa có được không? chuyện này làm sao có khả năng chứ? tông chủ của chúng ta ở bên ngoài dạo chơi, ngươi ngươi đừng có gạt ta, tuy ta có đần đốn nhưng chuyện gì cũng dễ dàng coi là thật đấy, đừng có nói nữa mọi ăn cơm đi, ta chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon rồi. Phùng bất giác vàng vất như không tìm được mục tiêu vậy. Ánh mắt một mực quét xung quanh, hai tay cầm lấy quần áo như là muốn tại đây nắm lấy hy vọng cuối cùng. mau tới ăn cơm đi, người đang đuổi dẫn cái gì vậy, mau xuống bếp đi. Phùng bất giác xoay người hướng về bếp bên đi đến, trong miệng một mực lẩm bẩm: Tông chủ thật đã chết rồi trên địa cầu nhìn vùng bất giác giống giận hết lên phu một tiếng quỳ trên mặt đất hai tay cào lên mặt đất tông chủ hắn đã chết rồi cùng thượng cổ đã yêu đồng quy vô tận sư đệ cùng mang dạ một mực chải bím tóc cho trì kiều toàn thân run lên cây lược gỗ trong tay rơi trên mặt đất ánh mắt cũng là góc trẻ chuyện này sao có khả năng trì kiều nguyên bản cũng chỉ nở nụ cười trong chớp mắt phảng phất như là rõ ràng chuyện gì đã xảy ra lập tức tránh khỏi cánh tay của cung băng giả chạy đến trước mặt trương nhị cầu cặp tay non nớt kia nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay của trương nhị cầu đại sư huynh sư phụ đây tri kiều tội nghiệp nhìn đại sư huynh ánh mắt mong manh nước mắt lưu chuyển phụng bất giác cắn răng xoay người lại gắt gào nhìn trương nhị cầu gầm khét lên đại sư huynh cái này là không thể nào Tông chủ hắn đã cường giả xuống một thánh tông, hắn ra ngoài tạo chơi, chơi mệt rồi hắn lại trở về. Ngươi đừng có gạt ta, không phải vậy ta sẽ tức đấy. Ngươi nói cho ta biết, ngươi lại đang lừa ta có phải không? Là thật đấy. Thiên vũ cúi đầu, đôi mắt nước nhìn phía sau, vàng phất như là không thể nào tiếp thu được chuyện này. Thi thể của tông chủ hiện tại đang đặt trong điện kia. Không thể ta không tin. Phùng bất giác dống dẫn Sau đó giống như là bị điên Hướng về phía bên ngọn núi đang chạy đi Không tận mắt nhìn thấy hắn Là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Cường giả số một thánh tông Tông chủ một bực dạy dỗ bọn họ Làm sao có khả năng dễ dàng chết đi như vậy chứ Thánh mà tông Còn không trở thành đệ nhất đại tông sao Thánh tông Bên trong đại điện Một bộ quan tài thủy tinh Lặng lặng đặt ở chỗ đó Vô số đệ tử cúi đầu Đặc biệt là các đệ tử ngoại môn đã từng nhận được sự trợ giúp của Lâm Phàm, từng người, từng người khói mắt đều đỏ chót. Sự thúc tuy rằng vẫn luôn theo lẽ thường, có lúc còn bắt nạt bọn họ, thế nhưng thường thường phần lớn là trợ giúp bọn họ. Giờ các này thi thể của Lâm Sư thúc cứ như vậy mà nằm lạnh lẽo ở trong cái quan tài thủy tinh kia. Tất cả, tất cả đều giống như là không hiện thực. Tống Trùng. Lúc này trùng bất giác vọt vào. Thở đêm nhìn thấy quan tài kia, Thân hình của Phùng Bất Giác đột nhiên run lên Sau đó thả chậm bước chân Nội tâm phù phù nhảy lên Không thể Tuyệt đối là không thể Phùng Bất Giác chậm rãi đi lên trước Nhưng khi tới trước quan tài thủy tinh Lúc nhìn thấy bóng người bên trong quan tài Toàn thân phẳng phất Như là bị rút sạch khí lực Phù một tiếng quỷ gối Trước quan tài thủy tinh Hai tay nắm chắc Thành đá thủy tinh của quan tài Làm sao có khả năng Làm sao có khả năng Tông chủ ngươi mau nói chuyện đi Màu nói cho ta biết Tất cả những tiếng này đều là người lừa gạt chúng ta có phải không Phùng bất giác gào thét Phùng sư đệ Lâm sư thúc đi rồi Một tay tông hận Thiên lên trước Quát lên vai của Phùng bất giác An ủi nói Không thể, không thể, không thể Làm sao có khả năng Cùng băng giả Chị kêu đi tới Chị kêu nhìn bóng người nằm trên quan tài thủy tinh cũng gào khóc rống lên Sư phụ Ta muốn sư phu Dạy cùng kỳ trong lòng không chịu nổi Một thời cũng phản phất như là không vận lên được Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy Cứ như là nội tâm có một cái đồ gì Trọng yếu triệt đề từ trong lòng mất đi không còn nữa Đám người yến tông chủ Như một màn trước mắt này Trong lòng cũng thương tâm vô cùng Sau đó cùng mấy vị thái tượng trường lão liếc nhìn nhau Rời khỏi nơi này Hướng về bảo cố đi lên Sự tình đã đáp ứng lâm phạm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 thậm chí không hề có một chút khác biệt. linh tượng lộ ra nụ cười sáng đạn, phẳng phất như tại đây nghênh đón tần thế giới vậy. ở trên bảo vai của linh tượng có một con gà cũng là rất sống động, đứng ở nơi đó nhìn về phương xa, phẳng phất như là đang nghênh tiếp cái gì đó. tiểu kê giả chết một hồi, nhưng phát hiện lão đại vẫn còn chưa tỉnh lại, cũng ngơ ngác một hồi lâu, cuối cùng trực tiếp tiến nhập cấp độ trạng thái ẩn sâu, phẳng phất như là đang muốn tìm bí mật ẩn giấu trong huyết mạch kia.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 trên gương mặt tinh sảo mồ hôi rơi như mưa không có một tiêu oán giận mỗi một lần đập trong cơ thể đều có một đạo khí lưu lẩn trốn ở tứ chi trăm mạch ra đầu trì kiều tu luyện chính là kiếm điện mà u cửu linh không có tu luyện kiếm điện mà tu luyện chính là thái cấp ma thần môn công pháp này nguyên bản chỉ có 3 tầng nhưng mà thời điểm quán đỉnh lâm phàm đã để có thể tu luyện tới tầng thứ sáu bởi vậy thời điểm lâm phàm bình thường không có việc gì làm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 lâm phàm ngồi trong quan tài thủy tinh vẫn chưa hề động đậy tất cả mọi người giờ khắc này đều đã đứng ở phía dưới tế đàn linh tượng tông chủ sư thúc xuống lại sao thân thể của tông hạnh thiên run rẩy hỏi trong ánh mắt tràn đầy chờ mong đám người yến tông chủ giờ khắc này cũng đều ngốc chạy bọn họ căn bản không biết chuyện này rốt cục là như thế nào đám người chưa nhị cầu thì từng người từng người nắm chặt hai tay bọn họ đang chờ đợi thế nhưng vẫn không nhịn được về kích động ở trong lòng Tông Trù Có phải hay không là người Trương Nhĩ Cầu nước mắt mông lung gào thét. Lão Sư Chỉ kiều đứng ở phía dưới gào thét. Mọi người đừng vội Chờ một chút Yến Tông Trù giờ khắc này mở miệng Sau đó đi về phía trước một bước Phản phất như là đem tất cả mọi người Ở phía sau bảo hộ Chúng Thái Thượng Trường Lão giờ khắc này Cũng đều như vậy Ở trong lòng bọn họ tuy rằng tràn đầy khát vọng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 Sưu thúc người lợi hại như vậy làm sao lại chết được chứ Ta mỗi khi trời tối Đợi mơ tới sưu thúc còn sống Ta liền biết nhất định nó còn sống Thời khắc này Các nội môn ngoại môn đệ tử triệt để kích động Từng người từng người lau khóe mắt thường phấn nói Tông chủ Trương Nhị Cầu diệt cùng kỳ Đám người lập tức xông lên trước Gắt gào ôm lấy đâm phạm Tông chủ ta cứ tưởng người chết rồi chứ Trương Nhị Cầu ôm chặt lấy đâm phạm Nước mắt nước mũi trộn lẫn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 Thực sự là quá tốt rồi Lão sư có đệ tử như vậy Là hạnh phúc cỡ nào chưa Đối với bọn người trong nhị cầu mà nói Việc tông trù sống lại Nhìn bọn họ liền phẳng phất như là Người hạnh phúc nhất vậy cung băng giả đứng trong đám người Cũng yên lặng lâu khóe mắt Lâm phàm cũng không nghĩ tới Giả chết một lần Mà lại chính là một năm Nguyên bản nghĩ nhiều nhất là 10 ngày mà thôi Hiển nhiên không cần nghĩ Cũng biết lần này đã tạo thành bao nhiêu đả kích đối với mọi người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 Diệt Cung Kỳ nhìn tất cả những thứ này, trong những mắt trợn háo hốc mồm, trong miệng xoay tròn kia, trong miệng vòng xoáy kia, những sợi quy tắc lít nhà lít nhích, nhiều đến mức để người ta không thể tưởng tượng nổi. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mà. Tông chủ đến cùng là làm sao có thể làm được như vậy? Diệt Cung Kỳ đã là cảnh giới đại thiên vị, đối với sợi quy tắc cũng có cảm ngộ sâu sắc. Sợi quy tắc càng nhiều, đại biểu thực lực càng mạnh, mà chính hắn chưa có thể cô đọng sợi quy tắc bất tử bất diệt. Tông Cẩu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 Sự tình mình sống lại mới chỉ có Thánh tổng biết Nàng e sợ là còn không biết Ăn cơm trước đi Lâm Phạm khoát tải áo một cái Để cái đề tài này ra sau Xem ra cần phải đi một lần mới được nghĩa đây nha mọi người Và nghe xong tập này thì chúc mọi người ngủ ngon nhé Xin chào Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tín Phong Ở trên Youtube Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ chuyện ngạo Thế Chi Vương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 Huyền vân tiên vừa nghe hơi nhướng mày. Sư phụ không cần sợ, bọn họ muốn liền muốn. Đem Huyền kiếm các chúng ta xem là địa phương nào. Ta nhìn hai người này vẻ mặt gian xảo, mắt lộ tà quang, vừa nhìn đã không phải là hạng tốt đẹp gì rồi. Nếu sư muội theo bọn họ, quả thực chính là bi ai. Lưu Lăng Phòng mới không đem hai người này đè vào trong lòng. Tiêu Tử, người nói răng nhăn gì đó. Hai người Hoàng Long Uyên, rồi các này đứng dậy chìa vào Lưu Lăng Phòng mắng. Bọn họ sao có thể nghĩ tới?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 cha người đã tới Ta bị hai người bọn kia khi rẽ Và lúc này Lưu Lăng Phong lập thức lên trước Ôm bắp đùi của Lâm Phạm khóc lóc kể lệ Lâm Phạm nhìn Lưu Lăng Phong ôm bắp đùi của mình Cũng bất giác nở nụ cười một tiếng Bị người khi rẽ Vậy thì đệ, vậy thì đánh lại Nhưng là ta đánh không lại bọn hắn Lưu Lăng Phong nói ra Không có việc gì Ta nói đánh được liền là đánh được Lâm Phạm lại nhạt nói Được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 Lại là một đêm mất ngủ rồi Ở một phương thế giới màu đỏ Bầu trời đại địa hoàn toàn đỏ ngầu Ở sâu nơi xa mênh mông Sông dài biển máu Một bóng người khoanh chân ngồi trong đó Bốn phía màu máu bảo vệ lấy Biển máu vô biên Giống như là cũng nắm giữ sinh mệnh vạnh Điên cuồng tràn vào trong thân thể đạo nhân Đạo nhân ảnh kia Âm một tiếng Trong chớp mắt Biển máu mạnh mẽ chia ra làm hay Đạo nhân ảnh kia đột nhiên mở ra hai con mắt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 Nhìn xem thất thánh bảo thất thánh lão cầu này giấu ở nơi nào? Lâm Phàm đem tiểu kê từ trong túi đầu lưng phóng ra. Tiểu kê rơi xuống đất, sau đó tà tà hữu người một cái, nhất thời rút lên hai chảo, chỉ về hướng xa chạy như điên. Tiểu kê tuy dáng dấp không ra sao, thế nhưng dùng mũi tốt vô cùng. Lâm Phàm nhìn cái bóng gà đã đi ra xa kia, cũng cảm thán nói, sau đó không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp một bước trăm trượng đi theo ở phía sau.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 Có thể tha man hoang tộc các ngươi một mạc. Bằng không những san thành bình địa. Già các này ở phía sau đám. Kia tụ tà. Một tên thiếu niên như Ngọc. Khí chất kiên quyết. Bể nghẽ thiên hạ. Nếu như lâm phàm ở nơi này. Tuyệt đối sẽ giật nầy cả mình. Cái tên này không phải là Trần Huyền sao. Cái tên Gia hỏa tự nhận là đứng đầu vũ nội. Cuối cùng bị mình treo lên đánh. Trần Huyền nhìn tình huống trước mắt. Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Tiến vào kiểu u giấy một năm, Trần Huyền đúng là sống rất thoải mái. Ở nơi đó lấy thực lực của hắn quả thực chính là hoành hành bá đạo khó gặp địch thủ. Hai mảnh vỡ chí tôn lệnh bài đã tìm được. Đồng thời ở bên trong cựu u giới sưng bá một vương chiêu mộ vô số u tà cho mình sử dụng. Mà càng làm cho Huyền Trần kích động chính là hắn là trong lúc vô ý diễn nhiên câu thông đến bản nguyên cựu u giới thậm chí còn nhận được bản nguyên cựu u giới tán thành tu vi tăng mạnh.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 Sát khí che kín bầu trời, đạo ánh sáng này bao phủ một hồi, rồi trong những mắt tan thành mây khói, hóa thành cho bụi. Một bóng người màu trắng chắp hai tay sau lưng, luồng khí tức bể nghẽ thiên hạ phù xuống tất cả mọi người. Đối với bóng người ở bên trong hư công kia, thiên địa phẳng vất như là cũng nhiệt liệt, mà hoan nghênh hắn tới. Bầu trời trong sáng, đột nhiên đập lè hai đạo lôi đình. Hai đạo lôi đình dường như là linh xà, giao thoa lẫn nhau, xô tan đi tà khí trong thiên địa.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 Thì Đông đình Châu sớm đã sinh linh đổ thán rồi. Làm gì còn có nơi nào được ăn ổn như bây giờ? Làm càn. Nhất thời thiên địa chấn động. Phong vân biến sắc. Giống như là thế giới đã đến tận thế vậy. <cười> Chỉ có người biết tình tướng. Tiểu gia cũng biết. Lâm Phạm nhìn thấy ánh mắt chăm chú bảo hư không. thấy đối phương còn mặc nhiên lên rộng. Tới phát. Nghiện. Thì liền không phục. Sau đó 450 sợi quy tắc trong nháy mắt bạo phát ra. Hóa thèm cái chuông quy tắc to lớn. Xuyên thấu. Từ trên xuống dưới đặt ở trong bàn tay, vận khí lên đan điền nổi giận gầm lên một tiếng. Làm càn! Núi cao còn có núi cao hơn. Tiểu ra đặc biệt sử dụng phiên bản làm càn sâu cường, chẳng lẽ còn không chấn giữ được ngươi. Trong chớp mắt, nhật nguyệt điên đảo, phong vân biến ảo, toàn bộ vùng đất man hoang cũng phải lắc lư dùng lên. Giới tiếng gầm băng giận dữ từ lâm phàm thì thanh âm thiên đạo trong nhai mắt liền bị đứt toát và nhấn chìm bên trong tiếng gào thét đó. <cười> để xem ngươi còn dám tình tưởng dám làm càn nữa không nếu không phục thì liền đi ra cho ta tiểu gia không đánh nổ đầu của ngươi liền không phải họ lâm lâm phàm hướng về hư không khinh thường nói nhân loại người đã trở đề chọc giận ta ngươi phải tiếp nhận trừng phạt thanh âm thiên đạo lại lần nữa truyền tới bên trong hư không lôi đình bao phủ phằng phất nhiên đang tích xúc lực lượng xuất ra đại chiều cắt lâm phàm nở nụ cười xem thường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 Lại có thể thế nào Dám làm càn thì đánh chết không thả Bên trong hư không Thiên uy quần quận như một làn sóng Chờ kín bầu trời Thiên nhãn càng ngập vô thượng Thiên uy coi rẻ chúng sinh Đặc biệt là ở trong con ngươi Thất sắc kia tràn đầy tử vong Tân sinh, hủy diệt Mở ra các loại hình ảnh của thiên đạo Màn hoàng tộc nhân dưới vô thượng thiên uy Đầu nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ở trong lòng bọn họ thì giờ khác này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 Ngu xuẩn cái em gái nhà ngươi Ta thấy ngươi mới là ngu xuẩn đấy Ngu xuẩn đến nỗi ngay cả cái tên thiên mệnh chi tử của ngươi cũng không bảo vệ được Vậy mà còn dám làm càn trước mặt tiểu gia. Lâm phàm một bước hướng về phía trước Khi thế vô thượng đột nhiên bộc phát ra Đem lực lượng thiên uy đối kháng ở bên ngoài Gia Hòa tự xưng được thiên đạo Ở bên hư không xem ra vẫn muốn chuẩn bị ra tay động ác Cổ thiên uy Nếu như là đặt ở trong thân của những man hoang tộc nhân kia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 Cái quy tắc chi cung tàm tà, tà mát ra sức mạnh vô cùng quảng bảo. Ngày hôm nay tiểu gia thử bắn đổ mắt ngươi một lần. Sẽ là dạng cảnh tượng gì? Lâm phàm cảm thụ được sức mạnh ẩn chứa bên trong quy tắc chi cung. Thì trong lúc trong lòng vô cùng đại hỉ. Không nghĩ tới sức mạnh của nó lại lớn như vậy. 450 loại thiên địa. Thuộc tính dung hợp là một. Sức mạnh đủ để chấn áp vạn cổ. Sắc mặt của Hoàng Linh Nhi nhìn Lâm phàm cũng kinh ngạc vạn phần.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 Ngạo Thế Chi Vương Tập 65 Thấy Hoàng Linh Nhi ngây người đứng như trời trồng Lâm Phàm liền tiến lại hô hô tay trước mặt Này, sao không lên tiếng thế? Mới nghe thấy tiếng mà đã khiếp đảm như vậy Giả như là ngụy thiên đạo kia xuất hiện trước mặt Thì có lẽ đứng cũng không vững cũng nền Thưa có thể chân áp được thiên đạo Hẳn nhiên là không yếu Không biết mình có thể chịu đựng được mấy hơi thở đây Hoàng Đình Nhi giờ khắc này đã chân tính lại liếc mắt nhìn Lâm phàm ở trong lòng Cũng không khỏi dậy sóng Cái kia vừa rồi đúng là thiên đạo Cũng không hẳn là thiên đạo thật Tuy nói không biết thiên đạo bị làm sao Thế nhưng người này có thể chân áp thiên đạo Hoàng Đình Nhi thực không dám tin vào mắt mình Không có gì Hoàng Đình Nhi nhẹ nhàng lát đầu Sau đó ánh mắt ngững sững sờ nhìn Lâm phàm. Người có thể làm sinh mệnh hạt giống nảy mầm. Hoàng Ninh Nhi cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực Ở trên người của Lâm Phạm Tuy luồng sinh mệnh lực này Đang không ngừng suy yếu Nhưng vẫn tỏa ra một luồng khí thức bằng bạc. Đúng vậy Ta làm hạt giống này này mầm Tuy nhiên vẫn là cây non Hơn nữa còn xuất hiện một vài vấn đề Có thể cho ta xem một chút được không Hoàng Ninh Nhi nói Lâm Phạm không do dự Lật bàn tay một cái Ngô Đồng Thần Thụ dần dần hiện ra ở trong bàn tay Tuy đã suy yếu đến cùng cực nhưng vẫn tỏa ra một luồng sinh mệnh lực bàng bạc những sợi rễ cây của ngô đồng thần thụ cũng cắm rễ vào bàn tay lâm Phàm tạo ra một lớp khí tạo ra một lớp trì chít những sợi đan xen nhau như là mạch máu hoàng đình nhi nhìn ngô đồng thần thụ ở trong tay của lâm Phàm chân mày hơi nhút lại ngô đồng thần thụ chính là một cây thần thụ ở bên trong đất trời nó đã trải qua vô số thời kỳ từ khi bị phá hỏng hóa thành một hạt giống cũng chưa từng nảy mầm không ngờ lại nảy mầm ở trong tay ngươi đúng là một kỳ tích Lâm Phạm nghe Hoàng Ninh Nhi nói vậy thì cảm thấy mình thực sự là may mắn. Nếu không có gà con thì Ngô Đồng Thần Thụ này mãi mãi chỉ là một hạt giống vứt gió ở trong nhân ở trong nhẫn không gian mà thôi. Ngô Đồng Thần Thụ này lai lịch như thế nào? Lâm Phạm hỏi. Ta cũng không biết nó lai lịch như thế nào, nhưng nghe qua tổ tiên ta nói, Ngô Đồng Thần Thụ chính là thiên địa khởi nguồn của sự sống. Hoàng Ninh Nhi lắc lắc đầu nói: những gì nàng biết cũng vô cùng ít ỏi sinh mệnh hạt giống lúc đầu ngoại trừ có thể cảm nhận được luồng sinh mệnh lực bàng bạc ở ngoài thì không phát hiện ra công dụng gì khác hiện tại ngô đồng thần thụ đang từ từ khô héo liệu có thể cứu chữa được không lâm phàm lần này đến hoàng man hoang chi địa mục đích chủ yếu chính là để ngô đồng thần thụ khôi phục lại sức sống ta có một cách nhưng có thể thành công hay không ta cũng không dám chắc dù sao ta cũng chưa bao giờ Từng gặp phải tình huống như thế này. Hoàng Đình Nhi nói. Lâm Phạm gật gật đầu. Ngô Đồng thần thụ Tuy bây giờ chỉ là cây non. Thế nhưng công dụng đối với hắn cực kỳ to lớn. Nếu như để cây này chết đi. Thực sự là đáng tiếc. Điều để Lâm Phạm nghĩ không ra. Chính là nếu sinh mệnh hạt giống này quý giá như vậy. Vì sau khi đó Hoàng Đình Nhi. Lại tự đưa cho mình. Nếu như không biết rõ nguyên do. Lâm Phạm trong lòng cũng bất an. Đúng rồi. Tại sao vật quý giá như vậy Khi đó ngươi lại giao cho ta Lâm Phạm hỏi Hoàng Đình Nhi nhìn Lâm Phạm Sau đó mỉm cười dữ cật Ngươi khi đó chặn đường cướp của Thực lực chúng ta nhỏ yếu Có thể không đưa sao Lâm Phạm nghe vậy Cũng hơi sững sờ Sau đó nở nụ cười Cảm thấy lý do này quả thật là thú vị Lúc này Hoàng Đình Nhi đi xuống tế đàn Sau đó quay đầu nói Ta đưa cho ngươi Là bởi vì ta thấy được tương lai Ngày mai ta sẽ dẫn, dẫn người đến một nơi, có thể cứu cho được thần thụ hay không, chỉ có thể dựa vào chính người. Ta sẽ bảo tộc nhân của ta sắp xếp cho người nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ đến tìm người. Được. Lâm Phàm gật đầu. Ngày mai cũng tốt, trong túi đeo lưng, cũng có nhiều đồ vật cần sửa lại. Hắn cũng chưa xem qua chiến lệnh phẩm từ mấy trận đại chiến lúc trước. Lúc Hoàng Linh Nhi rời đi, một tên tộc người man hoang, tướng mạo khá hùng ác. Sợ hãi ruột rè tiến lên từ trước mặt Lâm phàm cùng kính Mời đi theo ta Đối với tộc nhân man hoang Bọn họ rất là kính để thiên uy Nhưng người từ trước mặt này lại đem thiên uy đánh bại Ở trong mắt bọn họ thực quá là khủng khiếp Lâm phàm nhìn tên man hoang tộc nhân e sợ mình như vậy Thì cũng chỉ biết bật cười Sau đó theo hắn rời khỏi nơi này Thế nhưng trong lúc rời đi Lâm phàm nhú mày Lớt nhìn pho tượng to lớn trên thế đàn Phó tượng kia khí thức giống như là pho tượng của Lão Tổ Sư Khai Tông Thánh Tông Tuy không phải là cùng một loại khí thức Nhưng cách lưu lại khí thức là có chút tương tự Buổi tối Lâm phàm nhìn đồ vật ở bên trong túi đèo lưng Ngoài thi thể của Thượng Cổ Đại Yêu Cùng hai sợi ý chí của thiên đạo Còn có một chiếc nhẫn chữ vật Lâm phàm lúc đầu muốn đem thi thể của Thượng Cổ Đại Yêu luyện hóa Thế nhưng nghĩ tới Thượng Cổ Đại Yêu Không cô động quy tắc dây chuyển Nếu như luyện hóa không ra cái gì Thì tổn thất quá là nặng Tuy nói Thượng Cổ Đại Yêu ngã xuống vạn năm Tu Vi đã giảm đáng kể Thế nhưng sức mạnh vẫn là cường đại Chỉ nói riêng vì sức mạnh thân thể Thì cũng đã quá khủng bố. Nếu như không phải là dựa vào thần khí Thất độ không gian chân áp Thì chắc Lâm phàm cũng đã sớm tiêu đời rồi Ngay như mình hiện tại ngưng luyện được 450 sợi quy tắc Thì cũng không dám nói là có thể phá Xuyên được lớp phòng ngự của Thượng Cổ Đại Yêu Hồ Hoàng Trình Chính vạn cổ không phải chuyện đùa. Giờ khắc này Lâm Phàm rơi vào trầm tư, nghĩ lại những thứ đã đọc đọc trong sách. Lâm Phàm thừa nhận, Huyền Hoàng giới có trình độ luyện đan rất tốt, thế nhưng luyện khí có chút vấn đề chưa đúng lắm. Luyện khí chia làm 7 cấp bậc: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Thượng, Trung, Hạ. Nhưng cho dù là Thiên giai khí bảo, năng lực cũng rất hạn chế giá như một bộ thiên giai thượng phẩm giáp ở trong Huyền Hoàng Giới đã là trang bị đẳng cấp cao nhất, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn có sức phòng ngự kinh người mà thôi. Lâm Phàm bây giờ trình độ luyện khí đã là cao nhất tại Huyền Hoàng Giới, nếu muốn khai sáng ra thêm một con đường luyện khí thì thi thể của thượng cổ đại yêu này xem ra là một phần nguyên liệu trân quý. Mà công pháp trường trung ma thành lớn nhất là do Lâm Phàm dẫn dắt, hay là có thể thử một lần. Nguyên liệu nguyện luyện khí, tất cả những thứ này cũng đều cần một lượng rất lớn nhỉ. Nhưng nếu như có thể luyện chế ra loại thần khí nghịch thiên giống như là Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên hoặc là Thất Độ Không Gian thì thực sự là sung sướng đến cực hạn rồi. Bất quá bây giờ nguyên liệu không đủ, thi thể của thượng cổ đại yêu bỏ qua một bên đã. Sau khi đó, nhìn thứ hai sợi Thiên Đạo Ý Chí, Lâm Phạm cũng nhếch mép cười. Đinh, phát hiện Thiên Đạo Ý Chí, có hấp thu hay không? Hấp thụ. Lâm Phạm không có chút do dự. Những thứ này đều là đồ tốt nha Hai sợi thiên đạo ý chí từ từ tan vào trong cơ thể của Lâm Phạm Trong chớp mắt Lông mày Lâm Phạm ngưng lại Sau đó chậm rãi giãn ra Nhất thời ở trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh Không biết đã qua bao lâu Lâm Phạm mở mắt ra Ở trong mắt vàng phất như đã hiểu ra sự tình Thì ra là như vậy Xem ra mình đoán không sai Âm thanh cầu cứu mình Hóa ra là thiên đạo thực sự Đang lúc hấp thu hai sợi thiên đạo ý chí Lâm Phạm chứng kiến hình ảnh những người lạ kia Đang chậm chậm nuốt lấy đồng linh châu thiên đạo Mà ngày hôm nay Ngụy thiên đạo kia ở trong lúc chiến đấu cùng mình Không thể bộc phát toàn bộ sức mạnh Cũng bởi vì hắn không dám làm như thế Nếu như bộc phát càng nhiều sức mạnh liền sẽ bị thiên đạo phản công thoát ra ngoài Xem ra tiểu gia làm càng như vậy Gián tiếp cũng là là một chuyện tốt nhỉ Chỉ là không biết thiên đạo Còn có thể chống cự bao lâu. Lâm Phạm bất đắc dĩ lắc đầu thở ra một tiếng Hề hey. Tuy rằng tiểu gia rất muốn cứu người Thế nhưng hữu tâm vô lực Cũng không biết cách nào cứu người Mà khi nhìn đến chức nhẫn chứa đồ của Trần Huyền Lâm Phạm lộ ra nụ cười Nơi khóe miệng Hai lần gặp mặt tiểu gia Thực là một bi kịch cho người Vốn là thiếu gia giàu có Lần trước bị tiểu gia đánh cướp một lần Lần này lại bị tiểu gia đánh cướp thêm một lần nữa Quả thực là đại bi kịch mà Để tiểu gia xem một năm qua Người đã vơ vết được những gì nào Lâm Phạm cười nói Đối với tên Trần Huyền này, bị Ngụy Thiên Đạo đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, vẫn còn tự cho mình đặt thiên vận, cũng thực là rất đáng thường nhỉ. Nhưng ngày khi Lâm Phạm nhìn vào trong nhẫn chứa đồ vật, cả người đều kích động, bắt đầu run rẩy Không nghĩ tới, cái tên Trần Huyền này lại có hai mảnh vỡ trí tôn lệnh bài. Lâm Phạm kích động run run, cầm hai mảnh vỡ của lệnh bài, trong lòng cũng đang xúc động. Mình đang nắm giữ bốn mảnh, hai mảnh còn lại, Lâm Phạm cũng đã tìm kiếm rất lâu. Không có tin tức gì Bây giờ xa tận trên trời Gần ngay trước mắt Thực là cực kỳ hưng phấn Chuyện này Qua thực là đại sự nha Thương Linh Châu Tiểu ra có thể trở lại rồi Hai năm Dòng dã hai năm trời Rốt cục đã có thể trở lại Thương Linh Châu Lâm phàm trong ánh mắt Một tia sáng Sau đó vội vã lấy ra bốn viên trí tôn mảnh vỡ còn lại Từ trong túi chữ vật Lâm phàm đeo tất cả mảnh vỡ lệnh bài chí tôn để dưới đất Sau đó căn cứ hoa văn bắt đầu ghép lại. Vù một tiếng. Trong chớp mắt, một mảnh hào quang lóe lên, một lệnh bài chí tôn hoàn chỉnh lập lờ bay ở trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm Lâm đưa tay bắt lấy lệnh bài chí tôn, rút cục xong rồi. Hòa văn trên lệnh bài chí tôn khiến cho Lâm Phàm chú ý. Đây là một cánh cửa. Cái giới này là nhân loại, mà thứ bên trên cánh cửa này giống như là tà ma vậy. Giờ khắc này Lâm Phàm không muốn để ý nhiều nữa. Lệnh bài trí tôn Cần đưa, đưa chân nguyên vào bên trong Mới có thể kích hoạt được thần thức trí tôn Không chỉ học được tuyệt thế công pháp Mà còn có thể trở lại thương Đinh Châu Quả thực là lời to rồi Ngay lập tức Lâm phàm đem chân nguyên trong cơ thể Rót vào bên trong lệnh bài trí tôn Đối với tu vi của Lâm phàm Giờ đây chân nguyên đã không còn là một chuyện lớn Hắn có thể gọi ra bao nhiêu Lấy bấy nhiêu Thậm chí so với nước sông Trường Giang Cũng là một chín một mười trước đây mới đạt tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn ta còn dám truyền vào hiện tại có gì mà không dám nhưng lâm phàm thực sự kinh ngạc khi phát hiện lệnh bài chí tôn này không hấp thu chân nguyên của anh truyền vào điều này làm cho anh cảm thấy rất kỳ quái chẳng lẽ lệnh bài này khẩu vị thay đổi không thích chân nguyên của tiểu gia nữa nếu vậy thì nó cần cái gì đây lâm phàm thôi không dót chân nguyên vào lệnh bài chí tôn sau đó ngưng thần suy nghĩ tu vi trên thế gian này Là một thiên địa trần nguyên Một loại khác chính là cảm ngộ sức mạnh quy tắc cô động Thành dây chuyển quy tắc Hay là thử một lần xem Ngay lập tức Lâm Phạm điều động quy tắc dây chuyển ở Trong cơ thể Hóa thành một dòng sông dài Dòng sông này dài chính là sức mạnh quy tắc Sau đó liền đem rót vào bên trong lệnh bài trí tôn Có hy vọng Lâm Phạm vui vẻ Cảm thán khi thấy sức mạnh từ dây chuyển quy tắc Quả nhiên có tác dụng Ở bên trong lệnh bài trí tôn Điều làm cho Lâm Phạm nghĩ không ra Đó là lần trước lệnh bài chí tôn Có thể hấp thụ trận nguyên trong cơ thể hắn Vậy mà lần này Hắn đem rót vào bên trong Không nhận ra là sao Lâm Phạm nghĩ mãi không ra Vẫn tiếp tục rót vào dòng sông dài sức mạnh quy tắc Bất kể như thế nào Cũng phải kích hoạt lệnh bài chí tôn công sức hắn bỏ ra siêu tầm đủ 6 mảnh vỡ lệnh bài Không phải là ít Một lòng một dạ nhất định phải kích hoạt lệnh bài chí tôn Tìm đường trở lại thương đình châu Cửu thù diệt tông Có thể dừng lại hay sao Thời gian chậm rãi trôi qua Lâm phàm khẽ nhú mày Nãy giờ nếu đem sức mạnh quy tắc đã rót vào lệnh bài cô động Thành dây chuyển quy tắc Thì số lượng thì chắc chắn Cũng không ít hơn 50 dây chuyển Ngay cả 50 dây chuyển quy tắc Cũng không thể kích hoạt lệnh bài trí tôn Điều này thực sự là rất vô lý Nếu vậy Thánh Tông Tông Chủ Cũng chỉ cô động được mười mấy dây chuyển quy tắc Cho dù có nhận được lệnh bài trí tôn thì cũng không thể nào kích hoạt lệnh bài kỳ quái này nha. Chẳng lẽ không muốn để cho người ta kích hoạt sao? Lâm Phàm điên cuồng suy nghĩ, chẳng lẽ 450 giây chuyển quy tắc của ta cũng không thể kích hoạt được ngươi? Rót vào. Lúc này đây Lâm Phàm cũng không có tâm trí nào mà chậm rãi nữa, hắn điên cuồng rót dòng sông sức mạnh quy tắc vào lệnh bài. Quanh một tiếng. Đúng vào lúc này, lệnh bài chí tôn xảy ra biến hóa, một luồng ánh sáng lóe lên, rồi tấm lệnh bài chậm rãi bay lơ lường trên không trung. Từ bên trong lệnh bài Lâm Phạm phát hiện có một bóng người mờ ảo Đang ở trong đó Lâm Phạm cười vui vẻ Quả nhiên là đã thành công Chí Tôn Tiền Bối Chúng ta lại gặp mặt rồi Lâm Phạm nhìn bóng người trong lệnh bài Vui vẻ chào hỏi Ồ, Chí Tôn Tiền Bối Ngươi làm sao đi Tại sao lại không nói chuyện? Này, này, nói chuyện đi Chí Tôn Tiền Bối Ngươi không phải là đang ngủ đấy chứ Tỉnh lại đi, trời sáng rồi đây Lâm Phạm Nghệt mặt ra Trí tôn tiền bối để lại thần thức này Làm sao không nói câu nào vậy Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao Thời điểm trước Mặc dù kích hoạt một mảnh vỡ lệnh bài trí tôn Tuy rằng trí tôn tiền bối khi ấy Không nói lời nào Thế nhưng vẫn biểu diễn tuyệt thế quyền pháp Bây giờ khi đã tập hợp đầy đủ mảnh vỡ ghép thành lệnh bài trí tôn Hoàn chỉnh rồi Vậy mà trí tôn tiền bối làm sao Mà ngay cả một cử động nhỏ cũng không có Trí tôn tiền bối Hai năm rồi Người bất kể thế nào cũng phải nói một câu chứ Người có biết ta vì thu thập mảnh võ trí tôn lệnh bài Mà ngậm bao nhiêu đắng cay Để lại bao nhiêu nước mắt Người này không nói một lời Đây không phải là coi thường người ta sao Lâm Phạm về mặt bi thường nói Trí tôn tiền bối, Người không nói lời nào cũng được Nhưng người cũng phải nhúc nhích chứ Hoặc ít ra cũng biểu diễn tuyệt thế quyền pháp Để cho ta học tập một chút chứ Lâm Phạm bối bố rối Cái này chẳng lẽ là thứ bỏ đi sao thời điểm lâm phàm đang không biết tính sao, thì một thanh âm đáng sợ đột nhiên vang lên. làm sao có thể? chí tôn sắc mặt như mơ, không dám tin, nhìn lướt qua lâm phàm, nhận ra đây là một cao nhân thần bí, ngay cả khí tức cũng không phát hiện ra. quậy. lâm phàm sững sờ, không biết tại sao chí tôn tiền bối lại nổi nhiên cái gì không thể? lâm phàm mơ hồ hỏi. nhưng chí tôn tiền bối vẫn lẩm bẩm một mình. Không thể, tuyệt đối không thể. Người làm sao có thể kích hoạt trí tôn lệnh bài? Đồng linh châu đã bị ta đặt thiên địa bình phong, làm sao có người có thể đạt được trình độ này? Không thể. Lâm Phạm nghe chí tôn tiền bối lẩm bẩm lầu bầu một mình, thì trong lòng cũng đã rõ. Chắc hẳn là trí tôn tiền bối đã bị mình gây kinh hãi rồi, chẳng trách vừa rồi không nói một lời nào. Là ngươi. trí tôn nhìn nét mặt của Lâm Phạm, cũng đã nhớ lại. Đúng vậy, Chính là ta đây. Hơn một năm rồi, không nghĩ chí tôn tiền bối còn nhớ ta. Thực sự là vinh hạnh lớn nhỉ Lâm Phạm cười ha hà nói. Kỳ ngộ. Đúng thực là kỳ ngộ. Trong thời gian ngắn ngủi mà người có thể đột phá bình phong ta lưu lại. Khó mà tin nổi. Thực sự là khó mà tin nổi. chí tôn bởi đặc dị nói. Người thu thập trí tôn lệnh bài cuối cùng là lý do gì? chí tôn chậm mặt. Sau đó nhìn Lâm Phạm hỏi. Đương nhiên là tiêu trừ thứ ngăn cách huyền hoàng giới Rồi trở lại thương đình Châu Lâm Phạm không hề nghĩ ngợi đáp Điều Lâm Phạm không nghĩ tới chính là Chí Tôn sau khi nghe được mình nói vậy Tâm tình đột nhiên biến chuyển Không thể Tuyệt đối không thể tiêu trừ bình phòng đó Chí Tôn kích động nói Lâm Phạm đắc động Không, ta nhất định phải về thương đình Châu Không thể Không, ta nhất định phải về thương ninh Châu Lâm Phạm kiên định Chí Tôn nhìn Lâm Phạm Nếu để cho huyền hoàng giới hợp lại Thiên địa bình phong biến mất Nhân loại tại huyền hoàng giới Sau cùng xác định thổ Sẽ biến thành luyện ngục Ta không sợ Ta sẽ bảo vệ tất cả thứ này Lâm Phạm kiên định nói tiếp Chí Tôn bóng mờ nhìn Lâm Phạm Sau đó lắc lắc đầu Không được Thực lực của người tuy rằng rất mạnh Thế nhưng ở trong mắt của cường đại kia Người thực sự chỉ là run rẩy không bằng Làm sao có thể Lâm Phạm vừa mới nghe qua Thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Chí tôn tiền bối. Người có đang xem thường ta không đây? Nếu như thực được của ngươi còn mạnh hơn ta. Bằng bản lĩnh của ngươi. Nhất định một quyền đánh tan thiên địa bình phong này rồi. Chí tôn nói. Làm sao có thể như vậy chứ? Chí tôn tiền bối. Ngươi sánh ngang với vạn cổ đại thần. Ta nào dám đứng cùng với so sánh. Bất quá nếu như cho ta rút thời gian. Ta khẳng định vẫn là có thể đạt được đến cảnh giới nhiều người. Lâm Phạm tự đắc nói. Dù sao lời này mình nói ra cũng không sai <cười> Có trí thế là tốt Thế nhưng người thấy ngay cả ta Trước mặt những cái cường đại kia cũng chỉ có thể trốn tránh Hơn nữa Những cường đại kia không chỉ có một Người cho rằng bảo vệ được huyền hoàng dưới sao chí tôn nghiêm mặt hỏi Lâm Phạm sững sờ Sắc mặt hơi đổi Sau đó lắc lắc đầu Không thể Thế nhưng Lâm Phạm cũng không muốn từ bỏ Trí tôn tiền bối Chẳng lẽ ngoài việc đánh phá thiên địa bình phong Thì không còn cách nào có thể trở lại Thương Linh Châu sao Có thể Chí Tôn nói Lâm Phạm vừa nghe xong thờ phào một hơi Đúng là dọa chết tiểu ra mà Tao có thể nói cho người cách trở lại Thương Linh Châu Nhưng thiên địa bình phong tuyệt đối Không thể biến mất Chí Tôn lại lần nữa Tốt Nhưng Chí Tôn tiền bố có thể nói cho ta biết Vì sao lại thiết đặt thiên địa bình phong Lâm Phạm trong lòng tràn gặp một cậy cảm giác hiếu kỳ cũng tốt, ta sẽ nói cho người. thứ đã từng là ác mộng thời thượng cổ. Lâm Phàm nghiêm mặt, tập trung nuốt từng lời của trí tôn. nghe trí tôn nói lời này, Lâm Phàm cảm giác thiên địa này bình phong thực sự là không thể tiêu trừ. đồng thời đối với nó, nhân tộc thực sự là bị ai, thực sự là quá thảm. nhân tộc giống như là súc sinh vậy, bị người ta tùy ý tàn sát, tùy ý nuôi dịch dọc. sau đó, ta Võ thần, chính thần, luân hồi đại đế Bốn phương cường già, bế quan nhiều năm Vốn tưởng rằng vì nhân tộc tìm bộc một phương tịnh thổ Nhưng thật buồn cười Đối phương vẹn vẹn chỉ có một người Mà một tay có thể chấn áp bốn người chúng ta Chí Tôn nói Sắc mặt cũng biến đổi Không thể nào Lâm Phạm vừa nghe xong Cũng cảm thấy như đang trong mơ Chuyện này làm sao nghe qua Cảm giác như là xuyên không hư huyễn vậy Không phải là vì dọa ta mà Chí Tôn nói vậy chứ Theo Lâm Phạm thấy, trí tồn tuyệt đối cường giả nha. Một chiều có thể phân thiên địa ra làm hai coi như là mình bây giờ thì cũng không dám nghĩ tới việc này. Nếu quả thực có người có thể một tay trấn áp bốn người trí tồn, vậy chẳng phải hắn chỉ đánh giám thôi thì cũng có thể nhẹ nhàng đem mình nghiền ép đến chết sao? Không đúng, trí tôn người nói thiên địa này bình phong, ai có thực được mạnh hơn ngươi liền có thể tiêu trừ. Vậy người nói những thứ kinh khủng kia làm sao để không tiêu trừ thiên địa bình phong? Lâm Phạm nghi ngờ hỏi. Chỉ Tôn nhìn Lâm Phạm, thở ra một tiếng. Đồng Linh Châu bây giờ có khả năng đạt tới cảnh giới cao nhất là Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn. Nếu như đột phá cảnh giới này, chính là tiến tới truy tìm con đường vĩnh sinh. Do đó, từ nơi sâu xa sẽ có tiếp dẫn tiến vào thế giới bên kia. Chúng ta bốn người tiêu hao hết tất cả sức mạnh, đem phong ấn thiên địa, lấy sức mạnh vốn có của Huyền Hoàng giới đặt ra bình phòng. Những người ở thế giới bên kia Không cách nào có thể tiêu trừ bình phong Bây giờ Ngươi còn muốn loại bỏ bình phong không Chí Tôn nghiêm túc hỏi Lâm phàm xứng sờ Có chút bất đắc dĩ Chỉ cần có thể đưa ta về Thương Linh Châu là được Tốt Cái này ta sẽ giúp ngươi Khi ngươi đến bình phong biên giới Ngươi có thể kích hoạt ta thêm một lần nữa Ta sẽ giúp ngươi đi qua Chí Tôn nói ra Chỉ cần không tiêu trừ bình phong Hết thầy đều không có vấn đề gì Chí Tôn Có chuyện này ta vẫn cạnh cánh ở trong lòng Không dám nói Lâm Phạm làm ra vẻ khổ sở nhìn Chí Tôn Có gì ngươi cứ nói Chí Tôn sốt sáng nhìn vẻ mặt đầy bi ai của Lâm Phạm Người có thể truyền thụ cho ta tuyệt thế quyền pháp không Lâm Phạm làm ra một vẻ mặt hào hức nói Không xong rồi Đây chỉ là một tia thần thức của ta Nếu như biểu diễn một lần thì ta sẽ tiêu tan Như vậy sẽ không thể đưa ngươi đi Long ninh Châu nữa Chí Tôn tiếp người nói Hả? Lâm Phạm nhướng mắt Đây không phải là chọn một trong hai sao? Thôi được rồi Về Đông Đinh Châu lúc này là quan trọng hơn Sau đó Lâm Phạm cùng với Trí Tôn Ngồi đàm đạo một ít chuyện Dĩ nhiên đối với cái thế giới bi ai khổ cực kia Thì Lâm Phạm cũng chưa hiểu được Nốt cái kết cục dưới nơi đó như thế nào Một nơi như thế chẳng phải đúng là địa ngục hay sao? Ngày hôm sau Hoàng Ninh Nhi tới tìm Lâm Phạm chuẩn bị xong chưa? Ngô đồng thần thụ có thể khôi phục lại hay không thì cũng chỉ có một cơ hội này." Hoàng Ninh Nhi nói. "Được." Lâm Phàm gật đầu, liền theo sát sau lưng của Hoàng Ninh Nhi. Lần này Hoàng Ninh Nhi ăn mặc rất là trang nghiêm, phảng phất là muốn nghênh đón cái gì đó. Lâm Phàm, Hoàng Ninh Nhi cùng một tên tộc nhân man hoang cùng đi, hướng về man hoang chi địa ở phía xa đi tới. Không lâu sau, mọi người dừng lại trước một huyện động. Huyện động này có tên thị vệ canh gác hai bên. Ngay khi nhìn thấy Hoàng Linh Nhi Thì liền cúi đầu rồi lập tức tránh sang hai bên Nơi này là cấm địa của Man Hoàng, Đã tồn tại từ rất lâu đời rồi Hoàng Linh Nhi nhẹ nhàng nói Sau đó đi tới trước cửa đá đang đóng kính Kính cần quỳ lạnh Rồi lấy ra một cây chùy thù Cắt một nhát dứt khoát nơi lòng bàn tay Đem máu đó bôi lên cánh cửa Quanh một tiếng Vẹt máu nơi cửa đá biến mất Dường như là bị cửa đá này hút mất ngay sau đó một trận tiếng nổ vang cửa đá liền chậm chậm mở ra Lâm Phạm nhìn vào màn đen kịt ở bên trong một luồng khí tức tang thương từ huyệt động xộc ra các người ở bên ngoài bảo vệ Hoàng đế nhìn nói sau đó nhìn về phía Lâm Phạm gật gật đầu hai người đi vào màn đêm đen tối trong huyệt động khi đi thêm vài bước nữa đột nhiên dâng lên ánh lửa chiếu sáng toàn bộ thông đạo Lâm Phạm nhìn những đồ án trên vách tường khẽ cau mày nếu như là ngày hôm qua nhìn thấy những đồ án này Hắn có thể còn không biết rõ đây rốt cuộc là cái gì Thế nhưng sau cuộc trò chuyện cùng với trí tôn tối qua Lâm Phạm trong lòng cũng đã hiểu một ít chuyện Trên bức tranh án ở tường Có một viên thần thụ cao đến chọc trời Còn có một đám ác ma chen trúc nhau mà cướp đoạt Cuối cùng cây đồ hóa thành một viên hạt giống bay đi Đến cùng là thứ gì mà nắm giữ sức mạnh vậy Trí tôn kia nói không quá rõ Hay do đó chỉ là một tia thần thức của trí tôn Nên không nắm rõ đại sự Lâm phạm trong lòng có chút hiếu kỳ Thế nhưng lòng hiếu kỳ thường hại chết người Đối với những tên kia Nếu có thể không gặp thì tốt nhất là nên tránh Không lâu sau Ở phía cuối huyệt động Liền ra một mật thất to lớn Bên trong mật thất này Có một cái áo cái tản ra sương mù màu trắng Bạch như ngọc mỹ Đẹp như không sao tả xiết. Lực sinh bệnh thật mạnh Lâm Phạm giờ khắc này cảm nhận được bên trong ao kia Tản ra một luồng sinh mệnh lực rất mạnh Như là ngô đồng thần thụ hiện nay Cũng không thể so sánh Đây là sinh mệnh chi dịch Do ngô đồng thần thụ lúc trưởng thành Sinh ra lần dịch, thần dịch Không biết có thể làm cho ngô đồng thần thụ khôi phục như cũ hay không Hoàng Ninh Nhi nói Lâm Phạm lên trước Đưa tay luồn vào trong đó Đinh, chúc mừng phát hiện sinh mệnh chi dịch Sinh mệnh chi dịch Là tinh hoa của thần thụ Ẩn chứa vô cùng sinh mệnh lực. Quả như là thứ tốt. Nhưng nên có tâm phòng bị người. bất luận như thế nào, cứ để cho hệ thống đo lường một hồi đã. Nếu như đây là quỷ kế do Hoàng Đi Nhi bày ra, vậy coi như là bi kịch vô cùng. Thời khắc này lâm phạm một bàn tay. Lật ra, ngô đồng thần thụ đang khô héo, từ từ phiêu phù ở trên không trung. Đúng lúc này, từng đám bạch sương tung bay đến ngô đồng thần thụ ở phía trên. Ngô đồng thần thụ, đang khô héo liền phẳng phát như là phát hiện vật gì tốt những cành cây khô héo dùng lên hút những làn xương dày đặc như là sinh vật biết hô hấp vậy vội vã như muốn hấp thu toàn bộ đám xương trắng này hữu dụng lâm phàm vừa nhìn nhất thời ở trong lòng vui vẻ sau đó đem ngô đồng thần thụ để ở trong ao thời khắc ngô đồng thần thụ chạm vào trong ao ngô đồng thần thụ liền vung ra hàng ngàn xúc tu không ngừng sinh trưởng điên cuồng hút nước ở trong ao sinh mệnh truy dịch xem ra Ta đã suy đoán đúng rồi Hoàng Ninh Nhi nhìn thấy tình cảnh này Cũng nở một nụ cười Lâm Phạm cười cợt Ngô đồng thần thụ nếu như có thể trưởng thành đối với mình Thì chắc chắn là rất có ích đấy Bất quá lúc này Lâm Phạm nhìn về phía Hoàng Ninh Nhi Người làm tất cả những thứ này Cuối cùng là vì điều gì Lâm Phạm không tin thế gian người tốt nhiều như vậy Dạng người tốt như mình đây Thì trên thế gian cũng hiếm có tìm rồi Ngô đồng thần thụ này Vốn không phải là phàm vật Hoàng Linh Nhi đem giao cho mình khẳng định nó có mục đích. "Đừng nói với ta người thấy được tương lai, những cái này ta không tin." Lâm Phàm nói ra. Hoàng Linh Nhi nở nụ cười rất sáng lạn. "Ta đích xác thấy được tương lai, ta đem mua đồng thần thụ cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, chờ đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi." "Giao dịch sao? Con người của ta thích nhất chính là giao dịch." "Tốt, nhưng nếu như bắt ta phải làm chuyện táng tận lương tâm." Làm những chuyện thất đức Cuộc giao dịch này chết cự tuyệt Lâm Phạm cười nói Trong lúc Lâm Phạm cùng Hoàng Đình Nhi nói chuyện Ngô Đồng Thần Thụ đột nhiên phát sinh ra biến hóa Một luồng khí thức viễn cổ Đột nhiên từ trên thân của Ngô Đồng Thần Thụ bạo phát ra Giai đoạn thứ hai Hoàng Đình Nhi ở trong mắt lộ ra vẻ vui mừng Lúc này Thân cây đang khô héo bên kia Đột nhiên toát ra từng mảnh từng mảnh lá xanh Những lá xanh này tràn đầy sức sống phản phất như là thiên điện tân sinh ở trong ao nước sinh mệnh chi dịch giờ các này cũng đã từ từ thấy đáy căn bản cũng đã bị ngô đồng thần thụ hấp thu sạch sẽ lâm phàm nhìn tất cả những thứ trước mắt này thì trong lòng trào lên một niềm sung sướng vô cùng quả nhiên là thành công ngô đồng thần thụ không chỉ khôi phục lại đồng thời còn phát triển thêm một bước những cái cây bên trên sinh trưởng ra vô số lá xanh đây chính là tượng trưng cho sinh mệnh được Chỉ cần chờ ngô đồng thần thụ khôi phục như cũ Đó chính là lúc đi thương đình chồng Báo thủ Tuyệt đối sẽ không quên Màn hoàng chi địa Khí hậu ác liệt Cát vàng bão táp Chính là chuyện bình thường Qua một ngày Ngô đồng thần thụ đã sớm được khôi phục Đồng thời dựa theo lời Hoàng Đinh Nhi nói Thì ngô đồng thần thụ đã tiến vào giai đoạn thứ hai Lâm phàm cũng rõ ràng Cảm nhận được biến hóa từ ngô đồng thần thụ mang tới tốc độ hấp thu thiên địa chân nguyên cũng càng lúc càng nhanh, đồng thời sinh mệnh lực lượng ẩn chứa bên trong đó sau so lúc trước chỉ ít tăng mấy lần. bên trong nội thiên địa, từng sợi rễ ngu đồng thần thụ như là bàn long gắt gào quấn quanh trong nội địa, nội thiên địa của lâm phàm. phen này nội thiên địa dường như là đã là thiên địa chân chính, có thiên có địa cho tới hư không vô tận và cả địa nguyên. lần này đa tạ cô, nếu như người cho rằng thời cơ đã tới. Người có thể nói cho ta biết yêu cầu của ngươi Lâm Phạm nhìn Hoàng Ninh Nhi nói ra Ngô Đồng Thần Thụ tuy nói là thiên địa đệ nhất Thần Thụ Thế nhưng bây giờ vẫn là cây non Không thể trải qua thương tổn quá lớn được Bằng không khi đó ta cũng không thể làm gì được nữa Hoàng Ninh Nhi khuyên bảo Đồng thờ đối với những việc của Lâm Phạm đã trải qua Mười phần hiếu kỳ Đến cùng là đã trải qua cái gì Thì mới có thể đem Ngô Đồng Thần Thụ biến thành như vậy Nếu như không phải viễn cổ Còn lưu lại sinh mệnh chi dịch Thì như vậy cái cây ngô đồng thần thụ này Có hay không khôi phục lại được như cũ Cũng là một chuyện khó nha Rõ ràng Lâm Phạm gật đầu Ngô đồng thần thụ này vẫn là cây non Tuy vẫn có thể tự sản sinh sinh mệnh lực, lực lượng Thế nhưng bây giờ năng lực có hạn Tốc độ còn chậm Xem ra còn cần cố gắng bồi dưỡng nhiều hơn nữa Ít nhất là phải chờ ngô đồng thần thụ Chân chính phát triển mới được Bất quá để Lâm Phạm nghi ngờ chính là Chất dinh dưỡng của ngô đồng thần thụ Cần đến thì cũng là cái gì Đến ngay cả Hoàng Đình Nhi cũng không có biết Cái này không thể không nói là một sự tình khó khăn nhau Hư không Hoàng Đình Nhi nhìn Lâm phàm rời đi Ở trong mắt cũng lập lề vẻ khát vọng Đồng thời đối với thế giới này Lại cũng thoát ra vẻ sâu sắc lò ô Rời đi màn hoàng trì địa Lâm phàm dừng lại ở bên trong hư không Rơi vào trầm tư Bây giờ sẽ đi về tông môn một tuyến Trước hay là Vẫn nên trực tiếp đi tới bên kia bình phong Vấn đề này là đang phải suy nghĩ sâu sắc một hồi Bất quá vừa nghĩ tới Có thể trở lại thương Đinh Châu Nội tâm của Lâm phàm chính là lửa nóng vô cùng Đã từng như là tôn tử rùa đen Bị uất ức bảo hộ rời đi Bây giờ thực được đã trưởng thành đến nhân vật nghịch thiên rồi Thì nhất định phải làm cho những người kia Phải trả giá thật lớn Không được Càng nghĩ càng không đợi được Vẫn nên trực tiếp đi thương Linh Châu luôn Báo thù không cách ngày đêm Vậy mà giờ đã tới cách 2 năm rồi Chuyện này đâu có thể chờ đợi được nữa Lâm Phạm lầm bầm lầu bầu nói ra Nếu tù vi bây giờ của mình Thì từ nơi này ngang qua bên kia bình phong Cần 10 ngày thời gian Điều này cũng tương đương với đi ngang qua nửa cái đồng đình châu May là thực lực của mình hôm nay đã tiến đến thiên vị cao cấp Nếu không, không có mấy tháng thời gian Thì căn bản là không thể nào tới được nơi đó Trong chấp mắt Bóng người Lâm Phạm lần nữa Không có đi vào hư không Mà một đường hướng tây đi thẳng Sau 10 ngày Lâm phàm nhìn một màn trước mắt Thì trong lòng cũng là nở một nụ cười Cuối cùng đã đi tới Bây giờ trước mắt hắn Có một màn ánh sáng Thẳng tới thiên địa Đem hình ảnh trước mắt Đường đi ngăn chặn lại Đây chính là bình phong năm đó trí tôn tạo ra Nếu như không có trí tôn lệnh bài Thì căn bản không thể thông qua Màn sáng này chậm rãi lưu truyền Mỗi khi Lâm phàm nhẹ nhàng đưa tay Chạm đến một cái Đinh Phát hiện thiên địa bình phong không thể xuyên qua. lúc lâm phàm lấy chí tôn lệnh bài thì ngay lúc đó tình huống lại thay đổi. đinh phát hiện chí tôn lệnh bài có xuyên qua đến thương linh châu hoặc là giải trừ thiên địa bình phong hay không. lâm phàm nhất thời kinh ngạc một tiếng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. căn cứ ý tứ của chí tôn thì khi nào cần kích hoạt thì hắn rất tự chúc mình xuyên qua. nhưng hôm nay lại khi lấy ra chí tôn lệnh bài hệ thống lại trực tiếp nhắc nhở việc này ngược lại có thể cho lâm phàm có chút không tưởng tượng nổi. Hệ thống không hổ là hệ thống Năng lực quả thực là rất cường đại nhé Bất quá căn cứ theo ý tứ của trí tôn Thì trong lòng Lâm phàm cũng có chút suy nghĩ Nếu như chính những điều trí tôn nói hoàn toàn là chính xác Thì phía bên kia thế giới Có rất nhiều người khủng bố Vì vậy Lâm phàm cũng không thể tự đại Đến thần cản giết thần Phật cản giết Phật được Bây giờ cũng tốt Không cần trí tôn hỗ trợ như vậy Tiểu ra liền có thể học tập một bộ quyền pháp kia của trí tôn Lâm phàm cũng sợ sệt Nếu như cái hoạt trí tôn lệnh bài rồi Sau đó lại học tập quyền pháp Thì khi thần thức trí tôn tiêu tan Vậy có thể trí tôn lệnh bài cũng không biết tiêu tan luôn hay không Nếu như không có trí tôn lệnh bài Thì coi như chính mình có đi tới Thương Ninh Châu làm gì Để có thể trở về đấy Bất kể như thế nào Lâm Phàm tạm thời không muốn mạo hiểm như vậy Cho nên vẫn nên chờ sau khi đem toàn bộ sự tình giải quyết rồi Mới đến kích hoạt trí tôn lệnh bài Xuyên qua Lâm Phàm làm tốt tất cả những chuẩn bị Lạnh nhạt nói Trong chớp mắt Một chuồng sáng bao phủ để lâm phàm, Từ từ đem lâm phàm kéo xuống vào trong bình phòng Sau đó bóng người lâm phàm Ở trong nháy mắt Cũng biến mắt ở bên trong đồng Linh Châu Thường Linh Châu Trong một chỗ rừng rậm Khi thức tiêu sát để người ta không rách mà run Hai làn sóng bóng người Một trước một sau cuồng tập Ở mặt trước một đám người lưu vong chân thân đều có thường thế Mỗi một lần tập Mỗi một lần cuồng tập Đều sẽ bắn ra một tiêu huyết hoa Tung bay ở trong hư không Các sư mội sự đẻ Ta đến dẫn bọn họ đi chỗ khác Các người thờ cơ hội này mà rời đi Bất kể như thế nào cũng đều có thể về sống sót Một thanh niên cầm trường kiếm ở trong tay Trong mắt đập lè một tia hùng ác Đối với những người phía sau kia Trong lòng phẫn nộ vô cùng Không được sư huynh Chúng ta đồng thời cùng trốn Đồng thời Cùng nhau chúng ta sẽ chết Mà ngay tại thờ khắc thanh niên nói chuyện Một đạo hàn quang đột nhiên từ phương xa phá không mà tới Đạo hàn quang này tràn đầy khí tiêu sát Chân nguyên trong đó Dung chuyển bay thẳng về phía tên đệ tử Tên đệ tử đang lao nhanh đi Thì nhìn thấy đạo ánh sáng ngay lập tức Tâm thần hoảng hốt Bị chấn định tại chỗ Trong chớp mắt đó Tên thanh niên kia đột nhiên chuyển biến thân hình Nhảy mắt đã che ở trước mặt sư đệ Sư huynh Tên đệ tử kia nhìn thấy sư huynh che chở trước mặt, nhất thời cả kinh, sau đó lộ ra thần sắc kinh khủng. Về thảo quang đó trong nháy mắt đánh vào mặt của tên thanh niên, nhất thời liền nghĩ ngay tới tiếng kim loại va chạm. Không có việc gì, đừng phân tâm, tiếp tục chạy. Thanh niên chỉ cảm thấy một luồng cự lực đánh vào trên thân hắn, bất quá vẫn còn tốt, có thể chống đỡ được. Những sư đại sư bội nhìn thấy sư huynh chỉ dùng thân thể liền có thể gắng gượng đón đỡ được chiêu đó, thì lập tức đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng tập mãi cũng thành quen rồi thanh niên cầm thanh trường kiếm Nhìn về phía phương Nhìn về phía phương xa Trong lòng thờ phào nhẹ nhõm một lần Lập tức hoài niệm suy nghĩ Lão sư người lại cứu ta một mạng Một đường cuồng tập không biết đã chạy trốn bao lâu Thế nhưng bọn họ đều biết Nếu như ngừng lại Như vậy chờ đợi bọn hắn chính là tử vong Các sư đệ sư muội đừng quay đầu Sư huynh giúp các người ngăn cản đường nuôi Thanh niên nói ra. Tào sư huynh. Nhiều lời vô ích. Các người nhất định phải sống. Thời khắc này thanh niên đột nhiên ngừng lại. Sau đó hít sâu một hơi. cãi mắt kiên định nhìn chăm chú về phía những người đang theo sau truy đuổi tới. Một chiều kiếm nơi tay cản ra tất cả. Hừ. Chạy không nổi rồi đúng không? Giờ khắc này. Những người truy đuổi phía sau. Nhảy mắt đã đem thanh niên này bao vây lại. Liên tục cười lạnh uổng cho hỗn nguyên tông các người là danh môn chính phái dĩ nhiên cũng làm ra cái loại việc diệt tông này thanh niên tức giận nói ha dư nghẹt xích hồng tông dĩ nhiên cũng có thể nghĩ ngăn cản chúng ta quả thực chính là si nhân mộng tưởng lên cho ta người đầu lĩnh hỗn nguyên tông nhẹ nhàng vung tay lên nói thanh niên hít sâu một hơi hôm nay cho dù có chết thì cũng phải lôi kéo các ngươi xuống cùng Mấy người liên tục đánh vào thanh niên vây lại bên trong Sau đó liên tục đánh tối Theo thời gian trôi qua Thanh niên kia từ từ Đầu có chút không chịu đựng được nữa Nếu như không phải là dựa vào thân thể Thì chỉ sợ đã trống đỡ Không được tới lúc này Cường độ thân thể của Tiểu tử này rất mạnh Đã trúng nhiều công kích của chúng ta Vậy mà vẫn không chết Công pháp này nhất định là thiên giai công pháp Mấy người của Hôn Nguyên Tông Giờ khác này cũng nổi lên đồng tham Muốn ép hỏi thanh niên kia nói ra môn công pháp luyện thế này. Giờ khắc này, thanh niên máu mẹ tung tuyệt khắp người. Nắm trường kiếm trong tay, cũng bắt đầu run lên. Máu tươi chậm chậm chảy ra, dọc theo trường kiếm chậm rãi, rơi trên mặt đất. Tiểu tử, người màu đem môn công pháp luyện thế này giao cho ta. Hay là để cho ta phải cho người sống không bằng chết. Một tên đệ tử hôn nguyên tông lạnh lùng nói. Hừ, mờ hảo. Thanh niên kia lạnh lùng nói cái môn công pháp này là luyện thể pháp môn hắn làm sao có thể giao cho đối phương cái này chính là lão sư thân truyền cho bọn hắn trong 2 năm vợ vào môn công pháp này không biết đã bao nhiêu lần cứu mạng hắn sư huynh vào lúc đó thanh niên nghe được các sư đại sư muội lớn tiếng gào thét nhất thời biến sắc sau đó nhìn về phía xa không khỏi quát ầm lên các người sao lại trở về sư huynh chúng ta làm sao có thể để ngươi một mình chứ muốn chết chúng ta cùng chết Các đệ tử còn lại của Sích Hồng Tông cũng nói. Ay. Thành niên bất đắc dĩ buông một tiếng thở dài, sau đó sắc mặt ngừng lại. Tốt, đã như vậy thì cùng nhau sống chết đến cùng. <cười> quả thực là tình thâm trọng ý nhỉ Đáng tiếc, các người hôm nay không có đường sống. Người còn có thể suy nghĩ cần nhắc, đem pháp môn luyện thể giao ra đây, ta có thể tha cho các người. Đệ tử đứng đầu hỗn nguyên tông, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh đối với công pháp luyện thể này rất là để ý không thể thanh niên phẫn nộ quát <cười> muốn chết giết cho ta đại từ hỗn nguyên tông sắc mặt lạnh lẽo vùng ống tại áo lên nhắm thẳng vào những đệ tử xích hồng tông thanh niên cùng với các sư đệ sư muội tụ lại một chỗ sắc mặt nặng nề nhìn phía trước lần này e sợ đều đã ở đây rồi tuy rằng thực lực của hắn là nhập thần cấp 9 thế nhưng những địch nhân này đều có tu vi hơn hắn Nếu như là không phải dựa vào cường độ thân thể Sợ là bây giờ đã chết rồi Các sư đệ, sư muội, Hôm nay có lẽ chúng ta phải tái ngộ dưới cửu tuyền rồi Thanh niên u sầu nói Sư huynh Chúng ta không sợ Không phải chỉ là chết thôi sao Chúng ta cùng nhau sung lên Để cho bọn chúng biết đệ tử xích hồng tông không phải là dễ xem thường Đúng Những đệ tử này hung hăng vào tới Sắc mặt cũng ngừng lại tràn đầy sát khí Binh khí nắm chặt ở trong tay Vào lúc này Nếu nói không sợ Đó là gạt người Thế nhưng bất kể như thế nào Thì cũng phải để những đệ tử hỗn nguyên tông này Phải trả giá thật lớn Giết Đúng vào khoảnh khắc đám đệ tử Xích hồng tông liều mạng lao lên Bên trong hư không chật lóe lên một tia chớp Kèm theo một tiếng đổ vang Chuyện gì xảy ra Mọi người ngưng lại nhìn nhau Không biết chuyện gì đã xảy ra Thời tiết này làm sao có khả năng xuất hiện lôi đình đám đệ tử hỗn nguyên tông dừng bước, ngưng thần nhìn về phía tiếng nổ kia, không hiểu chuyện gì xảy ra. đám người xích hồng tông cũng vậy, trong lòng nghi vấn vạn phần. vào lúc này thiên địa sao có thể xuất hiện dị tượng? sư huynh, ngươi nhìn nơi đó. vào lúc đó một đệ tử xích hồng tông đột nhiên chỉ theo một hướng kinh ngạc hồn lên. mọi người vừa nghe thấy liền nhìn theo hướng tay chỉ quán, chỉ thấy phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đạo ba văn hướng về bốn phía. Xòa ra những gợn sóng Đạo gận sóng này không ngừng khuếch đại Lớp sau to hơn lớp trước Bất ngờ hư không đứt ra Một luồng khí đột nhiên bộc phát Tại mọi ánh mắt đổ vào Một bóng người chậm rãi bước ra từ hư không Cứ như vậy Lặng lặng phiêu phủ Ở bên trong hư không Lâm Phạm cảm thụ được biến hóa xung quanh Sau đó mở mắt ra Trong lòng bốc lên một cảm giác vô cùng quen thuộc thường Linh Châu Ta đã trở về Nơi này là hơi thở quen thuộc Trời đất quen thuộc Đã lâu không thấy Điều làm cho Lâm phàm bất ngờ là Làm sao lại xuất hiện ở đây Chẳng đã đi xuyên qua đến địa điểm Là không được lựa chọn sao Lâm phàm cứ như vậy lặng lặng suy ngẫm về cái kia Trong đầu có chút mơ hồ Không biết lát nữa phải làm gì Muốn tìm chính Đại Tông Môn Hay là đi Đại Yến Hoàng Triều Đánh giết Yến Hoàng Hoặc là đi tìm thiên hậu Tất cả những thứ này Đều là quanh quẩn trong đầu của Lâm Phạm Tiền bối cứu mạng Ngày lúc Lâm phàm đang trầm tơ Một tiếng gào thét đem Lâm phàm trở lại với thực tại Có người tiêu cứu Là ai Lúc này trong rừng rậm Đám người xích hồng tông và hỗn nguyên tông đều mơ hồ nhìn hư ảnh bên trong hư không Bọn họ không biết là người kia là ai Tại sao lại xuất hiện ở bên trong hư không Thế nhưng bọn họ đều nhìn thấy đối phương đi ra từ trong vết nứt thư không Đây chính là chỉ có đại thiên vị cường giả Mới có thể có năng lực này Một tên đệ tử Xích Hồng Tông Sau một hồi ngơ ngẩn Liền tỉnh lại và hét lên Hắn tuy rằng không biết đối phương là ai Thế nhưng bây giờ cũng chỉ có thể liều Nếu như người kia đột nhiên rời đi Như vậy thì thực sự là một tê hy vọng cũng không có Các sư huynh Sư đệ Chúng ta chỉ có cơ hội này thôi Nếu như người kia đồng ý giúp chúng ta Nhất định có thể sống sót Một tên đệ tử xích hồng tông lên tiếng Thời khắc này đám đệ tử xích hồng tông Nghe những lời ấy cũng gật gật đầu Sau đó cùng đều hướng về hư không hồ lên Tiền bối cứu mà Đám người hỗn nguyên tông thấy đám dương nghiệt này Hướng về một người không quen biết mà cầu cứu Nhất thời sắc mặt cũng biến đổi Nếu như người kia là hạng người Hay quản việc không đâu Chỉ sợ hôm nay làm cũng không thành rồi Bất quả nghĩ đến mình là đệ tử hỗn nguyên tông Có thể đối phương sẽ kiên kỵ cái tên hỗn nguyên tông mà rời đi Bọn dư nghiệt, Chẳng lẽ các người còn có thể thoát khỏi tay hỗn nguyên tông Đại tử đứng đầu hỗn nguyên tông tức giận quát. Đương nhiên một câu nói này không phải là nói cho người xích tông nghe Mà là cố ý muốn cho người bí ẩn kia nghe được Việc này là của hỗn nguyên tông Hãy cân nhắc nếu muốn xen vào Đám người xích hồng tông vừa nghe Sắc mặt ngưng lại Bọn họ sao có thể không hiểu Đại đệ tử hỗn nguyên tông nói là có ý gì Sau đó từng người một khẩn trương Nhìn người trong hư không kia Đưa mắt cầu cứu Nếu như đối phương nghe được là việc của hỗn nguyên tông Cứ như vậy rồi đi Chẳng phải là một tia hy vọng nhỏ nơi cũng chẳng còn sao Nhưng vào lúc này đều là bọn hắn ngưng phấn chính đã Cái người bí ẩn đang phiêu phù hư không kia Đang hướng về bọn họ Chậm rãi đi tới Đám người hỗn nguyên tông Và thấy người kia đi tới Thì sắc mặt nhất thời biến đổi Sau đó lướt mắt nhìn nhau Lâm Phạm nghe được tiếng cầu cứu Đi từ từ tới Hắn có loại cảm giác Nơi đó có một người Giống như là rất quen thuộc Nhưng không nhớ ra được là ai Đây là lý do thời gian trôi qua Ký ức mơ hồ. Vì lẽ đó Lâm Phạm quyết định đi xem một chút Mà sau khi nghe lời đệ tử Hỗn Nguyên Tông nói Trong lòng Lâm Phạm thầm nở nụ cười, <cười> Uy hiếp tiểu gia sao Lần đầu gặp phải nha Hỗn Nguyên Tông à quen thuộc đây, hình như là chính đại tông môn. Dần dần Lâm Phàm vững vàng đi vào bên trong hư không, sau đó chậm rãi đáp xuống, đứng cách đó không xa, lần lượt nhìn hai đám người này. Đám người Xích Hồng Tông lòng đầy kỳ vọng nhìn Lâm Phàm, mà đám Hỗn Nguyên Tông lại cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Nhưng vào lúc này, lúc thanh niên Xích Hồng Tông kia nhìn đến khuôn mặt Lâm Phàm, toàn thân đột nhiên run lên, phảng phất như là không dám tin vào hai mắt của mình. Sau đó chậm rãi bước đến trước, muốn là gần hơn một chút. Nhìn càng rõ ràng hơn. Sư Huynh. Đám người xích hồng tông thấy Sư Huynh đột nhiên đền trước. Cũng cả kinh. Không biết Sư Huynh là muốn làm gì. Nhưng khi thấy Sư Huynh đứng trước mặt người bí ẩn. Cũng không lâu lắm. Một trận kinh ngạc hiện rõ trên mặt từng người. Bọn họ nhìn thấy Sư Huynh. Đang quỳ gối trước mặt người bí ẩn trẻ tuổi kia. Lão Sư. À, mình nghỉ tập này đây nhé. Phải hẹn gặp lại mọi người ở tập sau của bộ chuyện. Xin chào nhé.